Ra ngứa, ta xem ngươi mới ra ngứa đâu, ta nhi tử còn nhỏ, nơi nào chịu nổi ngươi này cậy mạnh, lại xem hắn bị đánh, đừng trách ta tấu ngươi. An hạ tuy rằng trên mặt hung ác, nhưng là ngữ khí nhưng thật ra không có nhiều ít trách cứ ý tứ, nàng biết nam cung cảnh là sẽ không thật sự đánh xoái xoái, chỉ là hắn cư nhiên đem chuyện vừa rồi trách tội cấp xoái xoái, này liền không nên. Nam cung cảnh lại vui cười, ta ra ngứa ngươi hay không đêm nay yêu cầu tấu ta đâu, ta rất vui. Lòng Chỉ là An Hà không có cùng hắn tiếp tục nói tiếp, hậu hà trên giường tiểu thiếu ra dùng bữa đi. Bị lượng ở một bên Nam Cung Cảnh chỉ có thể nhìn xoái xoái như vậy bị An Hà hậu hà chính mình chỉ có hâm mộ phân. Cuối cùng, Nam Cung Cảnh không có thể khuyên động An Hà đi theo hắn trở về, nhìn đứng ở cửa người, ngồi trên lưng ngựa hắn thật lâu cũng không muốn rời đi. Ngươi thật sự không tính toán cùng ta trở về sao? An Hà cười cười, lắc đầu, ngươi mau trở về đi thôi. Trên đường tiểu tâm chú Chẳng lẽ, ngươi liền thật sự không nghĩ cùng ta trở về nhìn xem sao? Nam cung cảnh như cũ chưa từ bỏ ý định, bên ngoài gió lạnh hô hô mà đến, một người trở về, tổng cảm giác như vậy tiêu điều cô đơn. Sớm chút xuất phát đi, đuổi tiếp theo cái đặt chân địa phương. Ngươi, trước kia chính mình đi qua nhiều ít địa phương, đạp biến nhiều ít đỉnh núi, lại trước nay không có như vậy cảm giác, một người, quay lại tự nhiên, không bị ràng buộc, cũng... chán ghét bị ràng buộc, chính là hiện giờ... Hắn lại tưởng có cái địa phương đặt chân Có người có thể dắt lấy hắn Nhưng không nghĩ tới Nữ nhân này như vậy nhẫn tâm Chỉ biết đối nàng cười Ngươi lại đây, ta còn có chuyện muốn nói Nam cung cảnh hai chân dấm lên yên ngựa Tay kéo dây cương Một tay kia vẫy tay An hạ trần chờ một chút Cuối cùng vẫn là đi lên trước Nam cung cảnh cúi người Dục nói chuyện An hạ hướng tới ma phía sau lưng hung hăng chụp một chút mã chấn Kinh, hí vang, nhanh chóng chạy động lên Nam cung cảnh không nói xong nói bao phủ Ở trong không khí Sớm một chút trở về Trên đường cẩn thận Tám chữ đại biểu cho An Hà không tha Nam cung cảnh bất đắc dĩ Nhìn xa dần người Thế lần sau trở về thời điểm Nhất định muốn đem nữ nhân này cấp mang đi Nam cung cảnh đi rồi An Hà sinh hoạt như cũ như thường An giang tân niên Chú định náo nhiệt Nhìn kia lên không lửa khói xoáy xoáy một miệng không rõ nói Cười Bởi vì sinh Ý phồn thịnh An Hạ từ từ đem chính mình trong tay nhân vật ta xuống dưới, từ mạc trước thối lui đến phía sau màn, thực phủ nội, An Hạ tìm tới hai vị thâm niên đầu bếp, từ nàng tay cầm tay giáo hai vị sư phụ, cùng người ký kết hảo hiệp nghị. Sư phụ thực mau liền thượng thủ, bởi vì An Hạ cấp tiền công không thấp, hơn nữa người lại hảo, mỗi người đều nhiệt tình 10 phần. An Hạ thực mau liền đem tiệm lẩu tiền vốn kiếm đủ rồi, tuy rằng là Âu Dương thừa ra, nhưng là nàng vẫn là đem này đó tiền đủ số giao cho Âu Dương thừa. Kết trả tiền thời điểm, Âu Dương thừa xưng sở ở một bên, ta nói từ ta bỏ ra cái này tiền, về sau, chúng ta lại phân sở kiếm tiền, ngươi đã quên sao? An Hạ lại lắc đầu, ngươi giúp ta, không ngừng này đó tiền mức, chỉ là, nếu tiền vốn đã kiếm được, ta cảm thấy vẫn là giao cho ngươi tương đối hảo. Nhờ tới Âu Dương thành phong trào sự tình, An Hạ vẫn là có chút lòng còn sợ hãi, hiện tại Âu Dương thành phong trào thân thể ngày càng xa sút mà Âu Dương ra mỗi người như hổ rình mỗi. An Hà biết Âu Dương thừa cũng không dễ dàng, trên tay hắn quyền lợi bị Âu Dương thành phong trào tin vào lời rèm pha suy yếu không ít, lại như vậy đi xuống, Âu Dương thừa thế tất vô pháp ở Âu Dương ra rừng chân, mà hết thảy này, có khả năng chính là nàng tạo thành. Ta không thể bắt ngươi này đó tiền, chúng ta nói tốt. Âu Dương thừa đem bạc đẩy hồi An Hạ trong tay, An Hạ lại không có tiếp. Âu Dương thừa, có một số việc là sẽ biến động, ngươi hiện tại chưa cầm, hơn nữa trong tiệm mặt nếu là kiếm lời. Ta đồng dạng sẽ cùng ngươi chia làm, chỉ là, nhà ngươi hiện tại loại tình huống này, tốt nhất bên ngoài thượng cùng ta phủi sạch quan hệ, như vậy, ngươi mới có thể ở nhà ngươi dừng chân, không phải sao? An Hà sẽ không quên Âu Dương thừa ân tình, chỉ là, nếu hắn thân ở như thế xấu hổ vị trí, nàng không thể không thế hắn suy nghĩ, nhà ta sự tình ta sẽ xử lý, tuy rằng lão nhân vẫn luôn ở suy yếu, hắn ở trong nhà cầm quyền thế lực, nhưng là mấy năm nay... Hắn cũng không phải không có giữ lại một tay, hơn nữa, ở hắn quản lý trong nhà sinh ý thời điểm, hắn cũng không thiếu vì chính mình giành ích lợi, cho nên tuy rằng hắn bên ngoài thượng là không bằng phía trước, nhưng là hắn như vậy ngược lại càng thêm tiêu giao tự tại. Âu Dương ra sinh ý, rất nhiều đều chỉ là giữ lại vỏ rỗng, không có giành ích lợi địa phương, để lại cho những cái đó dụng tâm kín đáo người quản, vừa vặn. Chính là ngươi, An Hà vẫn là bất an, rốt cuộc Âu Dương thừa là khó được sinh ý hảo đồng bọn. Nàng không nghĩ bởi vậy làm hắn lâm vào nan kham An hạ, ngươi cũng không cần lo lắng ta. Hiện giờ Âu Dương ra, đã không phải trước kia cường thịnh bộ dáng. Ta hiện giờ như vậy, hận không thể cha ta không cần ta lại trưởng quản trong nhà sinh ý mới hảo. Ngươi làm như vậy, chẳng phải là làm ta càng thêm phiền mệt sao? Âu Dương thừa cười nói, trên mặt cũng không có cái gì thống. Khổ bất kham biểu tình, bất quá ngươi nếu làm ta cầm. Ta đây có cái chú ý, chính là đem này đó tiền đặt ở tiếp theo cái cửa hàng thượng. An Hà không thể không gật đầu, Âu Dương Thừa là cái người làm ăn, tuy rằng ở giúp nàng, nhưng là làm cái gì nhất định có hắn đạo lý, hắn nếu nói như vậy, nàng cũng liền không hề nhúng tay. Qua năm 3 tháng, An Hà mặt khác hai nhà tử lầu liền ở An Giang cùng với bên cạnh huyện Thượng Khai lên, An Hà phụ trách chủ tính, Âu Dương Thừa phụ trách tìm người, bồi dưỡng đắc lực người qua đi. Đã tiếp cận nửa năm không có trở về Dung Sơn trấn An Hà, ở cái này xuân phong mùa cùng soái soái Cửu thương bước lên trở về lộ trình. Chỉ là, nói tốt Nam Cung Cảnh sẽ qua tới, An Hà chờ tới rồi ba tháng cũng không có gặp người lại đây, chỉ là trong đó tới mấy phong thư. An Hà nhớ tới chuông bạc phía trước nói qua Nam Cung Cảnh sự tình, biết hắn không dễ dàng, cũng tự nhiên không nói gì thêm. Chỉ là làm hắn hảo hảo bảo trọng. Thân thể, thân thể quan trọng, khi cách nửa năm chưa hồi dung sơn chấn, biến hóa không lớn, trừ bỏ so An Giang muốn ấm áp chút ở ngoài, còn lại cái gì cũng chưa biến hóa, đi ngang qua phúc tới khách sạn. Như cũ là khách nhân ngồi đầy, chỉ là nửa năm không thấy gì trưởng quầy muốn so với trước béo không ít. Biết An Hà phải về tới thôn dân, sôi nổi chờ ở thôn đầu. Lần này, An Hà xem như trở về cho đại gia phát tiền. Đương nhiên, nàng cũng có chuyện muốn công đạo đại gia đi làm. Lánh tiền thôn dân trên mặt sôi nổi đều là vui sướng, mà những cái đó chưa dám tin tưởng thôn dân, mắt thèm những cái đó tiền. Tự nhiên cũng tưởng báo danh tham gia này to lớn nhiệm vụ. An Hà ai đến cũng không cự tuyệt. Mặc dù là những cái đó nhìn như tương đối lão đại gia đại nương An hạ cũng không buông tha Này đó thôn dân đều là thuần phát nông dân Không có như vậy nhiều người lừa ta gạt Bọn họ phía trước không tin bất quá là bởi vì an hạ là cái hoàng mau nha đầu Lại Còn có mang theo đứa con trai Thôn dân đều là biết an hạ phía trước ở thôn là cỡ nào khó khăn Cho nên nơi nào tin tưởng như vậy một người có tiền chia như vậy nhiều thôn dân Chú đại thẩm một nhà bởi vì có an hạ cái này quý nhân tương trợ Cũng không hề đi lấy những cái đó địa chủ ra quần áo may vá, thanh thản ổn định trợ giúp An Hạ làm việc. Tiểu Long nhìn nửa năm nhiều không thấy An Hạ, còn có đã sẽ tập tếm đi đường. Bi tập nói xoái xoái, chạy nhanh tiến lên muốn ốm. Xoái xoái, chỉ là xoái xoái người này dễ quên, này vừa thấy là cái người xa lạ, vội vàng xúc vào An Hạ trong lòng ngực. Tiểu Long mặt lộ vẻ xấu hổ, ngượng ngùng cười nói, xoái xoái đều không nhận biết ta. An Hạ giải thích nói, hắn người này dễ quên thực. Lâu như vậy không gặp, tự nhiên không lớn nhận thức, ngươi cùng hắn nhiều tiếp xúc tiếp xúc, tự nhiên nhận được. Sau đó vỗ vỗ xoái xoái tay nhỏ, nói, cái này là tiểu long thúc thúc, trước kia ít nhiều nhân ra ôm ngươi. Đâu, đừng sợ, Soái soái vốn là không phải cái loại này nhát gan người, có An Hà nói, cũng liền không hề giống vừa rồi sợ hãi, từ An Hà phía sau đi ra, lộ ra răng nhanh, cười cười, kia hai má thịt bởi vì cười mà hình thành một cái nho nhỏ bánh bao, rất là đáng yêu. Tiểu Long vui vẻ, tiến lên ôm lấy Soái Soái, quát quát hắn cái mũi nhỏ, ngươi này không lương tâm tiểu tử, liền ta đều không nhớ rõ. Đầu Soái Soái cười ha ha, toàn bộ thính cũng là nháy mắt tiếng cười quanh quẩn. Đại Soái Soái ngủ ha, Thu Minh Thúc đám người mới chính thức ngồi ở trúc ốc trước đất trống, cùng An Hà nói gần nhất sự tình. Thu Minh Thúc đem một chương trên giấy đẩy tới, mặt trên là Thu Minh Thúc làm mãn bút ký. Này trong thôn người Đại đa số đều là không biết chữ, chỉ có Thu Minh Thúc còn hiểu chút, mà những nhiệm vụ này, tự nhiên cũng liền giao cho Thu Minh Thúc đi làm. Theo sau, là một đại bao đa phơi khô một nhĩ thành phẩm bãi ở An Hà trước mặt, tuy rằng An Hạ lâu. Như vậy không có trở về trong thôn, nhưng là vẫn luôn ở công đạo sự tình, căn bản không có nhàn dỗi. Một nhĩ chỉ cần tìm được rồi thích hợp đầu gỗ có thể sinh trưởng một nhĩ ở ngoài, quan trọng nhất chính là một cái nguồn nước, trong thôn không thiếu thủy. Cho dù tại đây mùa đông, trên núi nước suối cũng sẽ không khô cạn Mỗi ngày, cấp một nhĩ tưới thượng nhất định phân lượng thủy Không cần mấy ngày, liền có thể ngắt lấy Vì có thể làm càng nhiều một nhĩ sinh trưởng Vì tìm được một cái càng thêm thích hợp độ ấm độ ẩm địa phương An hà còn làm thu minh thúc ở thôn tương đối âm u ẩm ước địa phương che lại cái lều Như vậy có thể buông nhiều hết mức một nhĩ Mà mỗi ngày, làm thuê thôn dân liền tới tưới nước Vài ngày sau liền có thể thu thập Này một nhĩ hảo sinh trưởng Cơ bản có thủy nói qua mấy ngày là có thể khai ra không ít một nhĩ. Này tuy rằng đầu gỗ dùng mấy tháng mới có thể hù bại, nhưng là ngắt lấy một nhĩ cũng hái hơn một tháng. An hạ. Nhìn kia đại bao nội một nhĩ, toàn bộ đều là một nhĩ trắng, mà chỉ có bọc nhỏ nội, là một ít một nhĩ đen. An hạ vui sướng, này đó một nhĩ bắt được ô thành hoặc là an giang đi bán, nhất định có thể được không ít tiền. Hơn nữa, nàng cũng có thể chính mình làm một đạo đặc sắc đồ ăn, cùng với tử lầu bán ở thôn mấy ngày, an hà đi nhìn chính mình lúc trước gieo cây ăn quả cùng với trà miêu đã ba tháng, sở hữu thực vật đều đã trường ra xanh um tươi tốt mầm tới mọc khả quan. an hà mang theo xoáy xoáy cùng cửu thương đám người đi tới vườn trà, tuy rằng trà miêu lớn lên không cao, nhưng là mùa xuân tới, nơi này đã trải qua một cái trời đông giá rét cũng không có đã chịu quá nhiều thương tổn, chỉ có láo lá cây rất chút. an hà mang theo giọt tre ngắt lấy một chút nụ nụ lá trà mang về ốc đi xào chế. Rồi sau đó, lại chính mình một người đi trước lúc trước gặp được đại cây trà địa phương, bị tu bổ quá cây trà đã bị ngắt lấy qua rất nhiều lần, là An. Hạ làm Tiểu Long cùng Thu Minh Thúc lại đây trích làm cho bọn họ ngắt lấy lúc sau liền có thể mang về tới xào trà. Thu Minh Thúc nói đã có một đoạn thời gian không có đi hái, bởi vì này trận chính trực nông cày thời tiết, từng nhà trừ bỏ vội An Hà công đạo nhiệm vụ ngoại, còn cần nông cày, rốt cuộc thôn dân không thể dựa kia hai lượng bạc sinh hoạt. Bọn họ có năng lực đương nhiên là ở chính mình điền đầu nhiều loại chút lương thực. Sai én đã đến ra ngoài An Hà dự kiến. Đương nàng còn ở dối tay ngắt lấy lục mầm thời điểm. Trước mắt đột nhiên xuất hiện cái thân ảnh. An Hà còn tưởng rằng chính mình hoa mắt đâu. Đương nhìn hắn cười nhìn nàng thật lâu không ở trước mắt biến mất thời điểm. An Hà tự nhiên biết này không phải ảo cảnh. Ngươi như thế nào tại đây? An Hà kinh ngạc nói. Hoàn toàn không nghĩ tới Sai én sẽ xuất hiện tại đây. Đi An Giang lâu như vậy. An Hà cũng không không có đi hỏi thăm Sai én đang ở nơi nào. Rốt cuộc An Giang như. Vậy đại, tìm cá nhân đều không phải là chuyện dễ, huống hồ nàng cùng Sai én giao tình còn không đến cái loại này phi xem hắn không thể nông nỗi. Sai én cười cười, tháo xuống một mảnh lão lá trà, bất quá khắp nơi đi một chút nhìn xem, trong lúc vô ý đi vào cái này địa phương, nhớ tới ngươi phía trước nói cây trà, liền đến xem, không nghĩ tới sẽ tại đây gặp được ngươi. Ha ha, thật là xảo a. An Hà không biết này thật là trùng hợp, vẫn là Sai Én sớm liền ở chỗ này, chỉ là, này đó đều không quan trọng. Không nghĩ tới ngươi còn sẽ trở về nơi này, ngươi ở An Giang, hiện giờ sinh ý như hỏa, như thế nào còn sẽ trở về? Sai Én tựa hồ biết An Hà hết thảy sự tình. An Hà trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc, hỏi, ngươi như thế nào biết? Nếu hắn biết, như thế nào không có tới tìm nàng đâu? Không phải nói hy vọng ở An Giang có thể tái kiến nàng sao? Ngươi đều không tới tìm ta, ta tội gì đi quấy giày đâu. Sai Én ngữ khí nửa nói giỡn, hay không, ngươi? Căn bản là không tìm ta đâu. An Giang nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. An Hạ nếu muốn tìm được Sai Én, thực dễ dàng, bởi vì kiểu thương là từ An Giang đem Sai N tìm tới, tự nhiên biết Sai Én đang ở nơi nào. Chính là An Hạ lại không có đi xem qua Sai Én một lần. An Hạ không trả lời nên nói có đâu, vẫn là không có. Rốt cuộc. Nàng thật là không có đi đi tìm Sai En, nàng nghĩ tới đi tìm Sai En, chính là lại tưởng, tìm hắn có thể làm cái gì, bọn họ còn không tính. Bằng hữu, này nửa năm, bận về việc cửa hàng sự tình, không thể phân thân, thực xin lỗi, ta không có đi tìm ngươi đâu. An hạ tưởng, Sai En cũng tự nhiên là biết nàng vì sao không tìm chuyện của hắn. Không quan hệ, cái gọi là là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, tuy nói ở An Giang ngươi chưa từng đi tìm ta. Nhưng là chúng ta lại ở chỗ này lại lần nữa tương phùng, nghĩ đến chúng ta duyên phận không cạn. Sai En cười nói, bước chân tiến. Lên, nhìn An Hà sọt lá trà, ta giúp ngươi cùng nhau hái trà diệp đi. An Hà cũng không phải rất rõ ràng Sai En nói ý tứ, nhưng là hẳn nếu nói đến cái này phân thượng, giúp nàng mới lá trà, nàng như thế nào có thể cự tuyệt. Ba tháng thiên còn có chút lánh hề hề. An Hà chỉ chốc lát liền cảm giác cả người lạnh buốt, thấy cũng thải không sai biệt lắm, An Hà sờ sờ đông lạnh hồng cái mũi, đối với Sai En nói, chúng ta trở về đi, hảo lánh, dung sơn trần khí hậu chính là như. Vậy kỳ quái, một đoạn thời gian nhiệt một chút, sau đó lại sẽ lánh mấy ngày, sau đó lại so thượng một lần nhiệt một chút, sau đó lại lánh mấy ngày, đương nhiên, lánh trình độ sẽ lần lượt nhẹ, sau đó, đó là mùa Hà đã đến, mà nay ngày vừa vặn, đón nhận này lánh nhật tử. An Hà đi ra ngoài thời điểm một người, trở về thời điểm biến thành hai người, không khỏi làm người tò mò, hơn nữa người này vẫn là đại gia còn tính quen thuộc Sai én Hà công tử, cửu thương từ lúc bắt đầu liền. Không thích Sai én, liền tính là hiện tại thấy, cũng là nhìn Sai én không vừa mắt. Như thế nào, Cửu Thương lão đệ, vẫn là như vậy không chào đón ta tới sao? Sai én tự nhiên biết Cửu Thương xem hắn không vừa mắt, chỉ là Sai én không rõ hắn cũng không có làm cái gì không tốt sự tình a như thế nào liền không chịu cửu thương đãi thấy ngươi như thế nào biết chúng ta tại đây chẳng lẽ sai én theo dõi bọn họ điều tra bọn họ ngươi cũng đừng dùng như vậy hoài nghi ánh mắt nhìn ta ta a hôm nay là vừa hảo đi ngang qua nơi đây không nghĩ tới hội ngộ thấy an hạ ngươi nếu là không chào đón ta tới ta đi là được sai én ánh mắt vừa chuyển muốn đi bộ dáng ta nhưng không có đuổi ngươi đi ý tứ ngươi nếu là như vậy keo kiệt đi là được cửu thương thể tuyệt đối sẽ không đi kéo hắn cũng sẽ khuyên lại an hà các ngươi hai cái giống như đời trước dán sai rồi môn thần dường như tận chơi một ít hài tử siếc an hà trắng hai người liếc mắt một cái không biết vì sao cửu thương như vậy không thích sai én sai én cũng là không thích cửu thương nói như thế nào sai én cũng coi như là giúp nàng đại ân an hà như thế nào có thể chậm chế sai én đâu huống hồ Nàng còn thiếu hắn một cái đại nhân tình Hắn cho tới bây giờ còn không có làm nàng thực hiện đâu Không có Chúng ta chỉ là thói quen nói như thế thôi Sai én cười cười Cửu thương khó được phối hợp Nói, đúng vậy, bất quá nói chuyện phương Thức bất đồng chút An Hà khịt mũi coi thường Cũng không nói gì thêm Ban đêm cấp soái soái tắm rửa thời điểm An Hà phát hiện Hắn trên lưng đột nhiên nổi lên rất nhiều bệnh sởi An Hà sợ hãi Chạy nhanh mang theo đi cửa thôn đại phu ra đi xem Cũng không thấy ra cái gì tới, An Hà sốt ruột đến không được, kiểu thương cũng nói không biết là chuyện như thế nào. Vốn đang tưởng nhiều đãi hai ngày An Hà đêm đó liền vội vội vàng vội chạy về An Giang đi, bên kia đại phu y thuật. Tương đối cao minh, có lẽ có biện pháp, sai én bởi vì ra ở An Giang, quyết định đồng hành. May mắn chính là, soái soái đối này đó bệnh sởi không có gì không thích ứng, cũng không khóc không nháo, thậm chí khả năng liền bệnh sởi chạy hắn trên người cũng không biết, mỗi ngày vẫn là ăn ăn. Uống uống, an an tĩnh tĩnh chính là an hạ lại sợ hãi, này bệnh sởi tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn không có đôi xoay xoay tạo thành thương tổn, nhưng là nàng khó tránh khỏi sẽ sợ hãi, sợ hãi. Di chứng, càng sợ hãi này đó màu đỏ điểm ở xoay xoay trên người vĩnh không lùi đi, bởi vì này đó điểm đỏ không đơn thuần chỉ là chỉ ở xoay xoái, xoái trên người mọc đầy, ngay cả xoái xoay trên mặt trên cổ, nơi nào đều là, kia xoay xoay này trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đã có thể muốn hủy ở này đó màu đỏ điểm điểm thượng. An Hạ ở một bên nôn nóng, Soái xoái lại không tự biết ở một bên cười, hoàn toàn chính là chuyện này không liên quan mình bộ dáng. Dọc theo đường đi, An Hạ tới rồi. Một chỗ, liền xe đến y quán tìm đại phu nhìn một cái là chuyện như thế nào. Nhưng cái đó đại phu cũng nhìn không ra cái đại khái, chỉ nói có thể là gần nhất thời tiết nguyên nhân, chật lạnh chật nhiệt, làm hài tử trên người trường bệnh sởi. Nhưng là nếu là cái gọi là Hồng Trần nói, tự nhiên sẽ ngứa hoặc là sẽ đau, chính là Soái Soái biểu hiện như thường người không có nửa điểm không ổn, nhưng cái đó đại phu cũng chỉ có thể lắc đầu xưng không biết, cấp đuổi chậm đuổi, mới vừa. Tiếng An Giang sau, xoáy xoáy trên người màu đỏ điểm nhỏ lại dần dần trầm đi xuống, vừa mới bắt đầu là mặt, sau đó là cổ, tứ chi, cuối cùng, ngay cả trên người cũng toàn bộ tiêu tán, không có nửa điểm dấu vết. An Hạ lấy không chuẩn đây là có chuyện gì, vẫn là tìm An Giang nhất nổi danh đại phu nhìn nhìn, vị kia đại phu chỉ là nói xoáy xoáy tiểu cảm phong hàn, tiêu hóa không được tốt. Hảo sinh chiếu cố là được Ta nhi tử địa phương khác cũng chưa cái gì vấn đề phải không An Hà vẫn là không yên tâm Rốt cuộc này điểm đỏ vài thiên Ngay cả cửu thương cũng là hoàn toàn không biết tình An Hà chỉ là cửu thương đối dược vật có nhất định hiểu biết Mà cửu thương nhìn không ra tới Liền không phải chúng độc nguyên nhân Mà một đường đi tới Sở hữu đại phu đều nhìn không ra cái nguyên cớ tới Nói xoái xoái thân mình không có vấn đề Khỏe mạnh An Hà vẫn là không muốn tin tưởng Rốt cuộc này trống rỗng mà đến điểm đỏ không phải ảo giác, xoái xoái không? Có khả năng vô duyên vô cớ trường điểm đỏ. Cô nương, lão phu làm nghề y nhiều năm, toàn bộ an giang ta dám nói y thuật đệ nhị liền không ai dám nói y thuật là đệ nhất. Ngươi đây là ở nghi ngờ y thuật của ta sao? An hạ lắc đầu, không dám, vương đại phu, ta không phải ý tứ này, chỉ là ta hải tử liên tục mấy ngày khởi điểm đỏ. Ta thật sự hoài nghi, sợ hắn thân mình ra cái gì vấn đề. Có lẽ là tiểu hoa tử đối bên kia khí hậu không thích ứng, đột nhiên lớn lên một ít điểm đỏ. Sau khi trở về liền biến mất, khả năng thật là như thế đi. An hạ tuy rằng vẫn là có điều hoài nghi, nhưng là cũng tìm không thấy càng thích hợp lý do. Nàng biết trên đời này có loại chứng bệnh kêu lên mẫn phản ứng, có thể là xoái xoái ăn thứ gì, khiến cho dị ứng đi, cho nên vài ngày sau chứng bệnh lại biến mất vô tung vô ảnh. Xoái xoái chứng bệnh tuy rằng kỳ quái, nhưng là đại phu tương ứng đều nói không có gì trở ngại. An Hạ liền không lại để ở trong lòng, rốt cuộc xoái. Xoái cũng không có gì không tốt phản ứng, đã mang về tới một nhĩ trải qua một phen xử lý. An Hạ tìm tới Âu Dương Thừa, muốn cho hắn hỗ trợ tìm tới tương đối thích hợp người đi kinh thành bên kia bán. Âu Dương Thừa tiến đến, kinh ngạc An Hạ cư nhiên không biết từ nơi nào làm ra như vậy đều một nhĩ trắng, nhỏ giọng hỏi dưới, mới biết được là An Hạ chính mình đi loại. Đồ ăn là nghe qua dùng để loại, này một nhĩ, không phải lớn lên ở đầu gỗ thượng sao? Âu Dương thừa danh nghĩa, cửa hàng, vừa lúc là có bán một nhĩ này ngoạn ý, cho nên biết một ít về một nhĩ sự tình, chỉ là này một nhĩ hy quý, hắn cũng là lộng một chút, tuy nói là đầu gỗ lớn lên, lại rất ít người có thể chân chính đại lượng đến tới loại này một nhĩ, huống hồ là màu trắng một nhĩ, Âu Dương thừa cũng là lần thứ hai nhìn thấy, là lớn lên ở đầu gỗ thượng, bất quá ta có thể cho nó ở đầu gỗ thượng trồng ra, An Hà đắc ý nói, tiếp theo vừa khẩn cầu nói, này ô thành ta không quen thuộc, Đại, quan quý nhân nhiều, những cái đó vương phi công chúa lại đều yêu thích này ngoạn ý, ngươi thả giúp ta mang chút nhập kinh, xem là hay không có thể bán tốt hơn giá. Một nhĩ nàng đều hỏi thăm hảo, toàn bộ vương triều yêu cầu một nhĩ quan to hiển quý nhiều đi, bởi vì một nhĩ sản lượng rất ít, huống hồ thôn giá người cũng không nhận biết một nhĩ, cũng không lớn hiểu biết một nhĩ tác dụng, tự nhiên quên đi, một nhĩ cũng là ở đầy đủ nước mưa tưới ở hủ một phía trên mới có thể ngẫu. Nhiên trưởng ra tới, một khi kia thái dương phơi xuống dưới, không có nước mưa tưới, cũng liền toàn bộ khô cạn, trong núi người vội, nơi nào có nhàn tâm xem bực này kỳ quái ngoạn ý, còn không bằng chọn thêm hai khỏa rau dại, nhiều bắt hai điều sống cá đâu. Vì thế, này chân quý một nhĩ cứ như vậy bị người quên đi ở núi rừng gian, mà kinh thành những cái đó đại quan quý nhân, đều là ăn quán sơn chân hải vị, hiểu loại nào bổ dưỡng loại nào tập thể hình, này một nhĩ trong cung. Thái y đều nói rất tốt. Chỉ tiếc bán người cực nhỏ, này giá cả càng thêm nâng cao. Chỉ có kinh thành mấy gian đại cửa hàng có bán một ít, giống nhau cửa hàng bán, đều là màu đen một nhĩ chiếm đa số, rất ít nhìn thấy một nhĩ trắng. An Hà cũng là nghe được một ít tin tức, mới tưởng lấy một nhĩ đại kiếm một bút, một nhĩ trắng giá cả muốn so một nhĩ đen quý trước ba bốn lần. Một nhĩ đều này đây tiền tới tính toán trọng lượng, như vậy nhiều một nhĩ trắng, định có thể bán cái giá. Tốt! Kinh đô cách nơi này có chút xa. Nếu là yêu cầu nói, ta có thể tìm ta đích tỉ hỗ trợ, nàng thời trẻ gà đến ô thành đi, trưởng phu mưu cái ngũ phẩm tiểu quan, tìm hắn hỗ trợ có lẽ có thể. Thật sự, an hà vui sướng, không có biện pháp, nàng không có phương pháp, như vậy buôn bán nói tất nhiên bán không được cái gì giá tốt, rốt cuộc nhân ra không quen biết ngươi này ngoạn ý, ngươi nói lại hảo, tin người cũng là cực nhỏ. Là thật sự, đích tỉ cùng ta quan hệ còn tính hảo, ta cũng ở kinh thành bên kia khai hai nhà cửa hàng không lớn nhưng sinh ý cũng coi như có thể ngươi nếu muốn đem này đó mang đi kinh thành nói ta có thể thác đích tỷ cho ngươi hỏi một chút nhìn xem hay không có người yêu cầu Âu Dương thừa mới vừa nói xong lại nói chỉ là này đó đều là chút ngươi thải một nhĩ, không có người sẽ thừa nhận ngươi đồ vật đích tỷ tuy rằng nhận thức chút đại quan quý nhân nhưng là nếu muốn cho người khác mua còn phải chú ý phương pháp Âu Dương thừa còn không có tới kịp an bài đi theo thúc thúc xuất ngoại thủ danh giới đông phương huyền liền đã trở lại Đông Phương huyền này vừa đi, cũng có vài tháng đi, nghe nói chính mình ái mộ nam tử phải về An Giang, vừa độ tuổi thiếu nữ mỗi người đứng ở cửa thành xem nhân ra Đông Phương công tử đã đến. Chỉ thấy này Đông Phương công tử nơi nào đều không đi, trước tiên về nhà, để nhị thời gian tắc chạy tơi mỹ vị thực phủ đi. Nhóm người này cô nương minh cùng ám cùng, đi theo đi thực phủ trước cửa, thấy Đông Phương công tử đi vào liền tìm An Hạ, không cầm có chút đố kỵ, lại lại chút hâm mộ. An Hạ sớm liền nghe nói Đông Phương Huyền phải về An Giang tin tức, chỉ là hai người chỉ có như vậy vài lần lui tới, cũng không tính nhiều quen thuộc, An Hạ cũng liền không có đi qua nhiều hỏi thăm. Này sẽ thấy Đông Phương Huyền, An Hạ giống như thấy đại tài chủ trở về giống nhau, rốt cuộc có hắn ở địa phương liền đặc biệt nhiều cô nương tiến đến, này. Sinh ý định lại muốn phiên thượng mấy phen, ngươi như thế nào tới này? An Hạ mới vừa cởi xuống tạp dề, thấy Đông Phương Huyền vào tiệm. Ở tái ngoại hồi lâu, này phiên trở về, liền nghĩ đến nếm thử thủ nghệ của ngươi, mấy tháng không thấy, thật là tưởng niệm ngươi, này tay nghề. Đông phương huyền cuối cùng câu nói kia tạm dừng lợi hại, phía sau đi theo người thiếu chút nữa không đem tim đập ra tới. An Hà xấu hổ cười cười, ha ha, không nghĩ tới tái ngoại kia gió lạnh không? Đem ngươi miệng đông lạnh hư, ngược lại càng thêm sẽ nói giỡn, nói, An Hà chạy nhanh đem người mời vào trong phòng. Đông Phương huyền người tuy rằng ở biên cương tái ngoại, nhưng là thỉnh thoảng sẽ cho trong nhà đưa thư nhà, tự nhiên cũng biết trong khoảng thời gian này An Giang biến hóa, cũng tự nhiên biết An Hà cái này bình phàm nữ tử ở An Giang khai một nhà lại để nhị ra như hỏa khách điếm, tiếp theo từ Nam Chí Bắc thương nhân khách nhân, Đông Phương huyền từ sáng sớm. Liền biết An Hà không đơn giản, lại không nghĩ rằng nàng năng lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại nhiều, này bất qua mấy tháng quang cảnh, đủ để cho nàng ở An Giang chú Hà kiên cố căn cơ, không nghĩ tới. bất qua mấy tháng không thấy, ngươi này sinh ý càng thêm rực rỡ đi lên. nhìn có điều thay đổi thực phủ Đông Phương Huyền trêu gheo nói, còn không phải dính ngươi quăng, bằng không nơi nào có nhanh như vậy thịnh vượng lên. nếu là hắn có thể ở An Giang ngót lâu một chút, có lẽ nàng còn muốn kiếm được càng nhiều ngân lượng. Đông Phương Huyền nghe nàng nói như vậy, ngược lại cười, này như thế nào sẽ là ta công lao đâu? An Hà nhìn ngoài phòng dần dần vào nhà nữ tử, cười nói. Đông Phương công tử có điều không biết, ngươi chính là ta thần tài, ngươi nhìn xem, nếu là ngươi tới, định có thể cho ta mang đến một số lớn khách nguyên, ngươi nói, có phải hay không dính ngươi quang. Đông Phương huyền nhìn những cái đó nữ tử, nhoẻn miệng, cười, còn không phải an hạ ngươi làm đồ ăn ăn ngon, các nàng mới có thể tới. Ngươi cũng đừng khiêm tốn, tới, vì báo đáp ngươi, nếm thử ta tân đẩy ra thái sắc. Nói, an hạ xoay người vào phòng bếp, chỉ chốc lát. An Hạ liền mang sang tới từng cái món ăn, đều là gần nhất nàng tân đẩy ra thái sắc, có hai cái, là An Hạ sử dụng màu đen một nhĩ sở xào đồ ăn, tuy rằng một nhĩ đối hiện tại người tới nói là rất quý, nhưng là đối nàng tới nói, kia cũng chỉ là bình thường nhất đồ vật. Quả nhiên, Đông Phương Huyền mới vừa thấy, liền hỏi nói, đây là một nhĩ có kiến thức. An Hạ gật đầu, đây là một nhĩ đen. Đông Phương Huyền đi theo thúc thúc hành quân đánh giặc, tự nhiên kiến thức quá không ít thứ tốt. Một nhĩ lại như thế nào sẽ không biết đâu Ngươi từ nơi đó tìm thấy Đều nói này mùa đông thời tiết Cực nhỏ một nhĩ cung ứng Kỳ thật những người này đều không biết Mùa đông nước mưa thiếu Tuy rằng lánh nhưng là lại cực nhỏ nước mưa có thể cung ứng Nhưng cái đó hủ một Tự nhiên cũng liền trường không ra cái gì Một nhĩ tới Như vậy gần nhất Này một nhĩ liền càng thêm thưa thớt Chỉ có ở xuân hạ luân phiên khi Này một nhĩ sẽ hơi chút nhiều chút Đây là ta chính mình loại một nhĩ ta đang muốn làm Âu Dương công tử thay ta hỗ trợ bán đi, đều nói Âu Thành vương tử hoàng tôn đại quan quý nhân thích này ngoạn ý, ta liền tưởng vận đến Âu Thành đi bán. Chỉ là đường xa xa xôi, nàng không có phương tiện đi thôi. Âu Thành bên, kia, đích xác không ít người đều tìm này một nhĩ tới thực, chỉ là này một nhĩ cũng không nhiều thấy, chỉ có địa phương thượng quan phủ ở ăn tết đi tới cống một ít cấp hoàng thượng, lần trước hai tháng nhị khi, nghe nói hoàng thượng được chút nấm tuyết, Ban thưởng chút cấp quý phi nương nương, lại dùng một ít, ở trong cung tiệc tối làm ngự chủ làm nước đường khao thưởng những cái đó có công chi thần đi, hiện giờ nếu tưởng tái kiến này một nhĩ, chỉ sợ thiếu chi lại thiếu, kia. Một nhĩ trắng đâu, nghe nói hiện tại chỉ có hoàng cung chỗ có, mà một nhĩ đen cũng là không nhiều lắm thấy, ngươi cư nhiên lấy bực này hiếm là vật tới nấu ăn cảm tạ ta, ta, ở này đó người xem ra, một nhĩ chính là giống như những cái đó kia hiếm có bảo vật, lại không nghĩ ở an hà nơi này như vậy nhiều thấy. Một nhĩ trắng, ta này cũng có. Xem ra, muốn so an hạ tưởng tượng còn muốn hy quý. Thật sự, lấy tơi ta xem xem. Lần đó hai tháng nhị, hắn may mắn đi theo thúc thúc tiến vào. Hoàng cung nhận được này ân thưởng, cho nên là gặp qua bực này hiếm là chi vật. Một nhĩ trắng từ trước đến nay là thứ tốt, dân gian không ít người vì có thể làm chính mình có thể hảo qua chút không tiếc đi sơn gian tìm một nhĩ trắng, đáng tiếc này một nhĩ cũng không nhiều thấy, không ít người còn bởi vậy mà bỏ mạng hổ báo chi bụng, rắn độc chi khẩu. Hảo. An Hà đi vào cầm một ít ra tới, bái ở Đông Phương Huyền trước mặt, một đoàn làm làm màu trắng đoàn. Đây là cái gọi là một nhĩ trắng. Nhìn một đoàn làm làm đồ vật, Đông Phương Huyền hỏi: "Ân?" An Hà gật đầu, một nhĩ ngâm lúc sau liền sẽ khôi phục sảng giòn thịt nhiều đặc tính phơi khô cũng chỉ là hơi mỏng một đoàn bạch đoàn. Loại này ngươi có bao nhiêu? Không nhiều lắm, một bao tải Ít nhiều làm thu minh thúc bọn họ hỗ trợ, bằng không nàng một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Mặc kệ là một nhĩ đen vẫn là một nhĩ trắng, đều là cực cụ dược dùng giá trị, ẩm thực thượng cũng. Là ghê gớm tác dụng, nghe nói, một nhĩ còn có kháng ung thư kéo dài tuổi thọ tác dụng, hoàng đế thân là vua của một nước, tự nhiên là biết cái gì là tốt, mới có thể như vậy thích nấm tuyết đi Một bao tài Đông phương huyền suýt nữa dòa vựng Ngươi xác định là một bao tài Bao lớn bao tài Lớn như vậy đi An hà khoa tay múa chân Có nàng thân mình như vậy cao lớn bao tài Đông phương huyền ngây ngốc Ngươi như thế nào có thể được như vậy nhiều loại đồ vật này Nếu là Tiến cống cấp hoàng thượng Kia tất nhiên là sẽ đại đại gia thưởng Hiện giờ hoàng cung chỗ thừa nằm tuyết không nhiều lắm Các nơi phương quan phủ đều ở cực lực tìm kiếm Tiến hiến cho hoàng thượng Nghe được ra thưởng hai chữ, an hạ liền nhìn không được hai mắt tỏa ánh sáng. Vậy ngươi nói, ta đem này đó đều tiến hiến cho hoàng thượng, hoàng thượng sẽ tưởng thưởng ta cái gì? Ngươi là nữ tử, quan chức tự nhiên hoàng thượng vô pháp tặng cùng ngươi, nhưng là chắc chắn. Thưởng bạc tiền thưởng, này có thể so ngươi ở chỗ này khai mười ra thực phụ đều phải mạnh hơn nhiều. An hạ mặt mày mang cười, nghĩ trước mặt đôi núi vàng núi bạc, như thế, rất tốt. Không nghĩ tới chính mình trước kia một cái nho nhỏ nhớ kỹ. Cư nhiên sẽ cho chính mình mang đến nhiều như vậy tài phú. Này nhưng đến cảm ơn khi còn nhỏ cách vách ra tẩu tử. Là nàng nói ra chuyện này cho nàng nghe. Mà nàng cũng vừa lúc nhớ kỹ. Một nhĩ nàng chính là có quần quần không ngừng hóa. Chỉ cần có thể tìm tới cái loại này cây cối. Thêm chi đặt. Sau đó liền có thể mỗi ngày gặp mưa tưới nước đạt được một nhĩ. Ngươi tưởng vào kinh thành. Đông Phương huyền hỏi. An Hạ còn ở Đắc Ý. Nhất thời quên mất Đông Phương huyền hỏi chuyện. An Hạ. Ngươi chính là muốn đi ô thành, một bên đông phương huyền chạm chạm an hạ ông tay áo áo, an hạ lúc này mới phản ứng lại đây, A, ngươi nói cái gì, ta nói, ngươi chính là muốn đi ô thành, an hạ vội vàng gật đầu, nếu là có thể, kiếm tiền, như thế nào có thể không đi, hảo quá ở chỗ này đi, tuy rằng bên này tràn đầy tiền kiếm nhiều, nhưng là nàng mục tiêu không chỉ là như thế, nàng muốn kiếm càng ngày càng nhiều tiền, Nếu ngươi muốn đi, 10 ngày sau ta sẽ xuất phát đi ô thành, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi được không? An hạ tưởng gật đầu, chính là theo sau lại ngấm lại, mới nói, ngươi làm ta ngấm lại đi, rốt cuộc này ô thành xa đâu, cũng không biết đi tới rồi sẽ như thế nào. Nàng cần thiết, muốn kế hoạch hảo hết thảy, an giang nơi này thật vất vả có được hết thảy, nàng nhưng không muốn liền như vậy từ bỏ. Hảo, ngươi nếu nghĩ kỹ rồi, nói cho ta một tiếng, ta đến lúc đó an bài. Kiểu thương bên này nghe nói An Hà cố ý vào kinh, lại là vẻ mặt nghi hoặc. Nghe nói ngươi muốn đi ô thành. An Hà gật gật đầu, lại lắc đầu, còn không có quyết định hào Nếu là đi ô thành, ta liền không đi, ta lưu lại nơi này đi. Kiểu thương ngữ khí chậm rãi, trong mắt nhìn không ra cái. Gì cảm xúc? Ngươi không đi theo đi sao? An Hà đã thói quen kiểu thương tại bên người, nếu là không đi, chỉ nàng một người mang theo xoái xoái khẳng định rất là cố hết sức không đi đêm đó an hà ngồi ở đèn dầu trước nghĩ kỹ nên muốn như thế nào lựa chọn rốt cuộc này an giang sinh ý mới dần dần khởi bước lập tức ôm về điểm này một nhĩ chạy tơi ô thành cũng đúng là không ổn ngày thứ hai an hà tìm tới đông phương huyền nói với hắn sáng tỏ ý nghĩ của chính mình nàng trước không đi ô thành một nhĩ cũng bất quá về điểm này không đáng chạy tơi như vậy xa nàng đã thác âu dương thừa cho nàng đêm này đó một nhĩ đưa tới kinh thành buôn bán chờ nàng quá trận một nhĩ thu thập nhiều lại quyết định hay không muốn đi Âu Thành. Đông Phương Huyền không nói cái gì nữa, nếu An Hạ quyết định liền tính. Chỉ là, cái này chính là cái không tồi kiếm tiền phương pháp, ngươi xác định ngươi thật sự không đi Âu Thành. An Hạ lắc đầu, tạm thời không đi, này. Liền sinh ý vừa mới khởi bước, ta nhưng không muốn làm này đó phó mặc. Đông Phương Huyền còn chưa đi Kinh Thành, An Hạ liền làm Âu Dương thừa hỗ trợ đem này đó bạc một nhĩ cấp mang đi Kinh Thành, vừa vặn Âu Dương thừa yêu cầu vào Kinh một chuyến. Liền từ Âu Dương Thừa tự mình mang qua đi, dặn dò hảo chút sự tình, Âu Dương Thừa liền khởi hành lên đường. An Hà cũng không biết chính mình vì sao như thế tin tưởng Âu Dương Thừa, có thể là hắn thành ý làm nàng đối người này có điều đổi mới đi. Như vậy ở An Giang qua một tháng dư, kinh thành bên kia, Âu Dương Thừa chuyển đến tin tức, nói là kinh thành bên kia một nhĩ hưởng ứng cực hảo, tuy rằng là quý chút, nhưng là vẫn là có không ít người yêu cầu đi mua, rốt cuộc. Này hiếm có đồ vật trước nay đều là hoàng tôn quý tộc mới nhưng có được, nơi nào từng tưởng bọn họ bình thường bá tánh ra cũng có thể thấy vậy ngoạn ý. An Hạ tự nhiên vui vẻ, lại viết tin cho Âu Dương Thừa, làm hắn ở bên kia cho nàng. Tìm kiếm vài gia đại hình chút tiểu lầu, xoái xoái đi đường đã đi thực vững chắc, nói chuyện cũng nhanh nhẹn, miệng trường ra vài viên chân châu bạch tiểu nha, mỗi ngày ôm An Hạ cho hắn làm tiểu búp bê vài chạy tới chạy lui, thấy hắn mẫu thân không vội liền sẽ muốn người ôm hắn, vội nói, lại chạy tơi bên cạnh tìm mặt khác ca ca tỉ tỉ đi chơi. Mỗi ngày, An Hạ thích ở thực phủ hậu viện từ sửa sang lại sổ sách, tuy rằng cửa hàng không nhiều lắm, chính là An Hạ cũng là vội thực. Mỗi ngày tiến trưởng ra trướng còn có ở cửa hàng nội làm chút hoạt động hấp dẫn khách hàng, cái gì đều phải tưởng, tuy rằng cửa hàng đã là thỉnh trưởng quầy làm trưởng tiên sinh nhìn, nhưng là An Hạ vẫn là thích chính mình tính một lần. Thực phủ bị An Hạ từ phía sau mở rộng, Nhiều rất nhiều không gian, ở phòng sau loại thượng chút chính mình thích thái sắc, lại dưỡng chút gà vịt, dối ránh là lúc, nàng cũng sẽ hảo hảo hậu hạ một phen này hậu viện đồ vật, an hạ ở khoảng cách an. Giang cách đó không xa, mua cái tiểu trang viên, đem bên trong tạp thủ toàn bộ xóa, loại thượng chút cây dâu, trang viên, mướn tới một cái nông phu, ở bên trong dưỡng chút đi mà gà, ở bên trong trong giữ, ngày thường không vội thời điểm, chỉ có nông phu cùng thê tử ở kia ở, thê tử hỗ trợ trong giữ gà. Nông phu ban ngày liền ở trang viên nội tuần tra, không có người biết An Hạ muốn làm cái gì. Rốt cuộc lớn như vậy trang viên, loại này cây dâu, là vì dưỡng tầm đâu, vẫn là muốn. Ăn này ba bốn nguyệt bên trong dâu tầm đâu. An Hạ ở thực phủ mua cái nha hoàn, tên là Thúy Nhi, diện mạo giống nhau, nhưng là làm việc cần mẫn, rất được An Hạ chú trọng, không rảnh là lúc, chính là nàng hỗ trợ mang theo xoái xoái. An Hạ cố ý nhiều bồi dưỡng chút bên người đắc lực người, Rốt cuộc ở chỗ này không có khả năng toàn bộ đều là chính mình đi qua tay thao tác, nàng không có như vậy nhiều thời giờ, chỉ có thể ủy mệnh cấp những người khác, mà những người này, cần thiết. Là nàng thân thủ nhìn chúng, thân thủ dạy ra mới được, này nhìn như nhàn nhã thời gian, kỳ thật an hạ mỗi ngày đều vội vàng, nàng dỗi dánh liền sẽ mang theo soái xoái đi dung sơn chấn nhìn xem chú đại thẩm vương đại nương bọn họ, hơn nữa nhìn xem những cái đó càng thêm lớn lên cây ăn quả trà miêu, hôm nay, như nhau bình thường thời điểm. Thúy Nhi mang theo xoái xoái đi ra ngoài chơi, An Hà ở hậu viện tử tính trướng, bên ngoài vào được một đám người ăn cơm, kia diện mạo kia. Trang điểm, đều là có thể thấy được những người này thân phận tôn quý, khách quan, bên trong thỉnh, mời tới tiểu nhị cẩn thận tiếp đón này đàn đại khách. An Hà định chế trích phần trăm lấy tiền công phương án, làm này đó kiếm tiền sống tạm tiểu nhị bọn người mão đủ kính, đương nhiên, lén đế đại gia cũng sẽ có chút tranh chấp, An Hà quản lý hảo, cũng coi như công bằng. Những người này lại là chọn lựa qua mới có thể tiến vào, đại gia cũng coi như là hòa thuận, mà lúc sớm nhất. Kia bốn người, sôi nổi cấp An Hà ủy mệnh quan trọng nhiệm vụ đi, bọn họ đi theo An Hà khăng khăng một mực nửa năm nhiều, An Hà là xem ở trong mắt. Tiểu Nhị, đem các ngươi nơi này tốt nhất rượu và thức ăn đều bưng lên, chúng ta lão gia đói bụng. Một cái tiêm tế thanh âm truyền tiến hậu viện An Hà lỗ tai chỗ, khi nói chuyện, đối phương đem trong tay một thỏi đại đại bạch bạch ngân lượng đặt ở Tiểu Nhị trước mặt. Tiểu nhị thấy là đại khách, sao dám chậm trễ? tốt, khách quan. Cha, nơi này hảo tiểu, vì sao phải ở chỗ này ăn cơm? Có nữ tử thanh âm vang lên, tuy rằng khắp nơi gắn rất là ưu tính yêu nhá, nhưng là này cửa hàng cũng quá nhỏ, hơn nữa dòng người hỗn tạp ở chỗ này, ăn cơm đều không khỏi tới không có hứng thú. Tư nhi, đừng nói mê sảng, nơi này khá tốt, thanh ưu nhá nhiên, tục ngư nói, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, ngươi đừng nhìn nơi này thực đơn giản. Nhưng là ngươi xem nơi này người nhiều như vậy, mỗi người trên mặt đều là vui mừng. Ăn cơm, đủ thấy nơi này đồ ăn cũng không kém. Nga, nữ tử có chút không vui ứng thanh, không có bởi vì đối phương lời nói mà vui mừng lên. Này sẽ, an hạ mới vừa tính hảo chướng ra tới, vừa thấy này tiểu cô nương, liền biết là cái đại tiểu thư tính tình người. Bọn họ những người này cho rằng muốn trang hoàng rất lớn khí thượng cấp bậc chính là hảo địa phương, ăn tự nhiên cũng liền cao nhân nhất đẳng lại không nghĩ, nàng này tiểu địa phương càng có thể ra thứ tốt tới. An Hạ không có nhiều xem những người này liếc mắt một cái, vội vàng đi qua, ngồi ở vị trí người trên, Liếc An Hạ liếc mắt một cái, nhìn nàng đi vào phòng bếp. An trưởng quầy hào. Trong phòng bếp, mỗi người bận rộn, thấy An Hạ tiến vào, vội vàng chào hỏi. Các ngươi vội đi, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. An Hạ cũng tiếp đón, nhìn đại gia công tác tràn ngập sức sống, tức khắc tâm sinh vừa lòng. Phòng bếp nội, cũng không hề giống vừa tới thời điểm câu nệ, sợ làm lỗi bị lão bản của Trách, cùng An Hà ở chung một đoạn thời gian, tự nhiên biết An Hà người này dễ nói chuyện, sẽ không tùy tiện của Trách, cho dù bọn họ đã làm sai chuyện tình, cũng là nhỏ giọng dạy dỗ, mà không phải tùy tiện mắng chửi người. An Hà như vậy lấy lễ đái nhân, tự nhiên người khác cũng sẽ đối nàng tôn kính có thêm, làm việc cũng không hàm hồ. Đây là cho ai làm. An Hà nhìn sư phụ già phiên xào An Hà gần nhất tân đẩy ra cải trắng xào một nhĩ, tuy rằng cải trắng đơn giản tới dễ dàng. Nhưng này một nhĩ lại là hiếm là vật phẩm, hơn nữa An Hà khai giá cả cũng không tính quá quý, những người này rất nhiều đều sẽ tới một nếm một nhĩ tư vị. Nghe tiểu nhị nói là ngoại mãn số 5 bàn, bọn họ bạc đại, làm chuẩn bị tốt rượu hảo đồ ăn hầu hạ, lại chưa nói cái gì hảo đồ ăn, ta bên này cho bọn hắn bị. Ân. An Hà gật đầu. Nếu khách nhân chưa nói muốn cái gì đồ ăn, chúng ta liền nhìn bạc cùng tới người cho bọn hắn xứng đồ ăn. Đây là cửa hàng nhất quán cách làm, có. Chút người liền thích cầm đại thỏi đại thỏi bạc tới, chỉ nói muốn rượu ngon hảo đồ ăn, an hạ liền sẽ căn cứ tới nhân số nhiều ít, cùng với bạc lớn nhỏ tới xứng đồ ăn. Nếu là ít người, làm đồ ăn tự nhiên không thể quá nhiều, yêu cầu tinh. Người nhiều nói, liền dựa theo bạc tới làm tương ứng giá cả đồ ăn, yêu cầu lượng nhiều tiểu tinh. Đối phương rõ ràng thuộc về người sau, bởi vì bọn họ người nhiều, nhưng bởi vì cấp bạc cũng đủ, tự nhiên muốn lượng nhiều thả tinh. Lục tục thái, sắc đều thượng, an hạ lại chính mình động thủ xào hai cái đồ ăn cho bọn hắn, còn tặng đối phương mấy cái ăn vặt thực, nhắm rượu ăn. Bên ngoài nhìn lục tục sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn, tức khắc ngón trỏ đại động, đã đói cực người hận không thể lập tức động chiếc đũa. Nữ tử sở ngồi cái bàn, trừ bỏ nàng đó là kia được xưng là cha người cùng đối diện một cái mi thanh mục tú tuổi trẻ nam tử, tuy rằng còn chưa rút đi trẻ con phì, nhưng là kia mặt mày chi gian mơ hồ có thể thấy. Cùng bên cạnh nam tử tương tự khuôn mặt, mi thanh mục lánh, một câu chưa nói, mà những người khác, tắc quay chung quanh ở bọn họ bốn phía mà ngồi, tuy nhìn như đang chờ ăn cơm, chính là mặt mày lại luôn là nhìn kia chỉ ngồi hai người cái bàn, như là phải bảo vệ bộ dáng, trừ bỏ kia bốn phía ngồi người. Nữ tử cha phía sau lại còn đứng một cái thượng tuổi nam tử không có ngồi xuống, đúng là cái kia tiêm thanh người nói chuyện, thấy các loại thức ăn đều bưng lên, không chờ người. Khởi đũa, trước cầm ngân châm ở mỗi cái đồ ăn bên trong thí châm, thấy ngân châm ở chưa cho đồ ăn bên trong thử qua sau toàn bất biến sắc, mới gật đầu đối với bên cạnh mà ngồi trung niên nam tử nói, lão ra, có thể yên tâm sử dụng. ân trung niên nam tử gật đầu, nghiêng đầu nhìn nhìn nữ nhi, lại nhìn nhìn chính mình bên cạnh mặt khác một vị, tư nhi. Trình Nhi, ăn đi Là, cha Thiếu niên đạm thanh đáp, thật cẩn thận khởi đũa Lại chưa kẹp mảy may Là, cha Sớm đã đói Tàng nhẫn thiếu nữ nghe này hương khí đã sớm muốn ăn Hiện tại cha đều mở miệng Tự nhiên không hề chờ đợi Trung niên nam tử tác yêu nhá ngồi ở trên chỗ ngồi Bất động mảy may Bên cạnh tiêm thanh nam tử lại tiến lên cẩn thận bổ đồ ăn Kẹp đến trong chén Mới đoan đến trung niên nam tử trước mặt Lão ra, thỉnh dùng bữa Ngươi cũng không cần vội, đi ăn xong, này không phải ở nhà, ta chính mình ăn là được. Tiêm thanh nam tử nghe tiếng, cung kính gật đầu, là, lão ra, vốn. Di đối nhà này thực phủ không xem trọng tuổi thanh xuân thiếu nữ, ở nhập khẩu dùng bữa sau, lại là cực hảo đánh giá, ân, hương vị còn hành. Tuy rằng là còn hành hai chữ đánh giá, nhưng là từ nữ tử sắc mặt biểu tình nhưng xem, này hương vị sắc thật không tồi. Hoàng ca ca, ngươi nếm thử. Hương vị so với chúng ta ngày thường ăn còn muốn ăn ngon Nữ tử nói Nhìn còn chưa gấp đồ ăn ăn người ân Thiếu niên sắc mặt hòa hoãn chút Nhẹ tay nâng đua gắp đồ ăn Trong phòng Xôi Nổi vang lên tán thưởng thanh An hạ đứng ở bình phong chỗ Không có ngôn ngữ Chỉ có kia trung niên nam tử từ, từ đầu đến cuối rốt cuộc không nói chuyện Nhìn chầm chầm trên bàn đơn giản một nhĩ xào cải trắng Động tác yêu nhã Mạn tư trật tự Không có giống những người khác như vậy vội vàng Ngược lại như là ở nhấm nháp An hạ biết này nhóm người không đơn giản Từ mang đến tôi tớ Còn có kia ngẫu nhiên thay đổi bất quá khẩu lời nói An hạ đoán đối phương thân Phật Xoay người An hạ lại lại lần nữa vào phòng bếp Vương sư phó, ai, hạ cô nương Có gì phân phó Trong phòng bếp đều là so an hạ Tuổi đại sư phụ, đại nương An hạ đối bọn họ tôn kính có thêm Không thích làm cho bọn họ kêu nàng lão bản Hoặc là trưởng quầy, tự nhiên mà vậy Bọn họ đều vui kêu nàng Hà Cô Nương hoặc là An Hà trở tương đối thân mật tên. Vương Sư Phó, giúp ta nấu chút nấm tuyết tuyết lê nước đường, đưa đi cấp những cái đó khách nhân uống. An Hà Phân Phó, Vương Sư Phó. Lại ngạc nhiên, Hà Cô Nương, ngươi những cái đó nấm tuyết không phải không thể động sao? Đây chính là An Hà Phân Phó qua. Phía trước là không thể động, bất quá hiện tại yêu cầu lấy chút ra tới nấu nước đường, ngươi chiếu ta đi làm là được, phân lượng đừng phóng thiếu. Hảo! Tuy rằng không biết An Hạ muốn làm cái gì, nhưng là vương sư phó như cũ làm theo. Nhìn tiếp tục bận rộn đi vương sư phó, An Hạ nắm chặt trong tay khăn, hy vọng chính mình lần này đánh cuộc chính xác. Bên ngoài người một phen quét ngang, cuối cùng là ăn no, tựa hồ có chút người còn chưa đã thèm, sôi nổi khen nhà này mặt tiền cửa hàng tuy nhỏ, nhưng là như thế ăn ngon thức ăn. Kia gọi là tư nhi nữ tử cũng là chưa đã thèm, có chút không màng hình tượng vuốt chính mình ăn no bụng, cười nói, ăn ngon no khách quan, đây là nhà ta trưởng quầy cấp khách quan nhóm chuẩn bị một ít nước đường thả nếm thử, tiểu nhị cẩn thận đem nấu nước đường nổi cùng nhau nâng đi lên, thật cần thật đem cái nắp lấy ra, làm bên trong vật phẩm tất cả thoáng hiện ở đáy mắt đây là cái gì tư nhi nhỏ giọng nói, đầu hơi chút hướng tới trong nồi nhìn lại, thấy bạch bạch thịt thịt đồ vật ở bên trong, nước đường trên mặt còn bay mấy viên màu đỏ cầu kỳ càng là tò mò dùng cái muỗng múc điểm đến trong chén Tư nhi kỳ quái nhìn trong chén đồ vật, lại nhìn xem bên cạnh cha, nói, cha, đây là tuyết nhĩ. Kia tiêm thanh nam tử không kịp tiến lên thí trâm, tư nhi đã dùng thỉa, múc một thìa tiến trong miệng, một nếm đến tột cùng. Quả thật là tuyết nhĩ, cha. Trung niên nam tử cũng nhìn ra tới trong nổi mặt chính là tuyết nhĩ, thấy nữ nhi như vậy nói, càng là xác định, đối nhà này cửa hàng cũng càng thêm tò mò lên. Tiểu nhị, các ngươi trưởng quẻ ở nơi nào, có không thỉnh ra tới. Chưa chắc hương vị, trung niên nam tử gọi tiểu nhị, ánh mắt đảo qua bốn phía, tựa hộ muốn đem người này bắt được tới. Tiểu nhị vội vàng tiến lên, không dám nhiều đắc tội. Thật cẩn thận trả lời nói, khách quan, chúng ta trưởng quầy vừa mới đi ra ngoài, còn không có trở về. Trưởng quầy làm ngài hảo hảo nếm thử này nấm tuyết tuyết lê nước đường, nhuận phổi khỏi ho. Nga, trung niên nam tử không nghĩ tới hắn rất nhỏ ho khang cư nhiên làm cái kia chưa từng lộ diện trưởng quầy biết. Vẫn là nói là trùng hợp đâu. Chỉ là, này tuyết nhĩ chính là hiếm lạ vật phẩm, hoàng cung cũng là y ỏi không có mấy, còn có trên bàn kia một nhĩ đen xào cải trắng, tuy rằng nhìn như không bằng mặt khác đồ ăn muốn tới có thái sắc, nhưng là lại hy quý thực. Này trưởng quầy đến tột cùng là ai? Vì sao có này năng lực đến tới nấm tuyết? Hơn nữa tiểu nhị có tâm khỏi ho nhuận phổi bốn chữ, đủ để biết cái này trưởng quầy là cỡ nào quan sát rất nhỏ. Có lẽ này bên người còn không có người nhiều đi chú ý hắn ho khan, lại làm nhân gia trưởng quầy chú ý. Các ngươi trưởng quầy là ai? Tư nhi hỏi, mở to tinh lượng con ngươi hỏi. Ách, tiểu nhị nhất. Thời cũng không biết muốn như thế nào trả lời. Bọn họ trưởng quầy chính là bọn họ trưởng quầy A, sẽ là ai A? Các ngươi trưởng quầy khi nào trở về, vẫn luôn không nói chuyện thiếu niên khải khẩu nói. Đôi mắt nhìn chầm chầm trong nồi nấm tuyết tuyết lê nước đường, xem không rõ bên trong cái gì. Tiểu nhị lại là lắc đầu, tiểu nhân cũng không biết, trưởng quầy nói ra đi sẽ, cũng chưa nói bao lâu, cũng chưa nói khi nào trở về. Khách quan, các ngươi nếu là có việc gấp tìm trưởng quầy, kia trừ hỏa nổi cửa hàng bên kia, nhị trưởng quầy ở bên kia, cùng hắn nói cũng là giống nhau. Tiểu nhị rõ ràng biết nhà mình trưởng quầy ở trong tiệm, lại bởi vì nghe xong trưởng quầy phân phó, làm bộ trưởng quầy đi ra ngoài, hắn cũng không biết trưởng quầy muốn làm như vậy là vì cái gì. Tiệm lẩu. Đúng vậy, khách quan, đó là trưởng quầy khác khai cửa hàng, nếu là các ngươi tưởng dừng chân, bên kia có nhà gian có thể cung các ngươi dừng chân. Tiểu nhị gật đầu gian, còn không quên đẩy mạnh tiêu thụ. Hiện tại bọn họ đều đem này đẩy mạnh tiêu thụ học xuất thần nhập hóa, vì cửa hàng mang đến không ý sinh ý. Liền ở lâm nơi này hai con phố mặt đông, nếu là khách quan không biết lộ, tiểu nhân có thể mang khách quan đi trước. Đến lúc đó trưởng quầy trở về ta có thể báo cho trưởng quầy, làm nàng trừ hỏa nội cửa hàng tìm các ngươi đối phương nghĩ nghĩ không nói gì đem ánh mắt đầu hướng một đám người trung nhất cụ quyền lên tiếng người ăn trước này nầm tuyết tuyết lê đi đợi lát nữa lại nói một đám người ở thực phủ đai một hồi lâu lại nghe tiểu nhị như cũ nói trưởng quầy không trở về ua ua cửa béo béo lùn lùn xoái xoái lắc qua lắc lại bị thúy nhi nắm đặng tiểu bước chân vào cửa hắn mới vừa đi cách vách vương nhị nha ra đi chơi còn ăn ăn ngon đường hồ lô tâm tình hiện tại miễn bàn nhiều hưng phấn Hì hì, chân nhỏ một bước quá môn hạm, xoay xoay hướng tới Thúy Nhi tỉ tỉ nhét miệng cười. Miễn bản nhiều đáng yêu, hoa, còn đáng yêu hoa hoa. Tư Nhi thấy thế, vội vàng chạy tiến lên, đang muốn ôm xoay xoáy xoay xoáy huy tay nhỏ, trong miệng đọc từng chữ không rõ nói, tránh ra, tránh ra. Như vậy, miễn bản nhiều đáng yêu, ua, đứa nhỏ này hảo có tính tình. Tư Nhi người nào chưa thấy qua, này tiểu hoa Nhi phấn phấn nộn nộn, nàng liền muốn ôm. Vị tiểu thư này, xoay xoáy hắn tính tình không tốt, sợ va chạm ngài. Thúy Nhi xem ra tới này nữ tử là tới này thực phủ ăn. Cơm, kia trên người tơ lụa có thể thấy được nàng thân phận bất phàm, chỉ là xoay xoáy tính tình này cũng là không được tốt, tuy rằng có đôi khi thực làm cho người ta thích, nhưng là hắn không thích người hắn liền sẽ trực tiếp biểu hiện ra ngoài, đến lúc đó liền sợ va chạm người, gặp phải thị phi tới. Sợ cái gì? Này tư nhi nơi nào quản nhiều như vậy? Thích tiểu hài tử liền tưởng tiến lên ôm một cái, chỉ là tay còn không có vói qua, soái soái đã chán ghét nhìn nàng lùi lại. Một bước, tư nhi không vui, không cho nàng ôm nàng còn thế nào cũng phải muốn ôm. Tư nhi, đừng vội hồ nháo. Phía sau, trung khí mười phần thanh âm nhớ tới. Tư nhi không thể không lui ra, hung tợn nhìn xoay xoay, liền ngươi cái tiểu thí hài còn tưởng khi dễ ta. Nhưng thật ra soái soái, thấy nàng như vậy bộ dáng còn tưởng rằng đang làm quái cho hắn xem. Nháy mắt ha hả nở nụ cười, trung niên nam tử nhìn vừa rồi bị ngăn trở tiểu hài tử, này sẽ tư nhi tránh ra, liền có thể rõ. Giàng nhìn xoái xoái bộ dáng không cầm sắc mặt một cái chớp mắt kinh ngạc, theo sau đứng lên, đi lên trước, cười nói, đứa nhỏ này thật là đáng yêu, ai? Thúy nhi tiến lên, hảo sinh nắm xoái xoái tay, hồi khách quan, đây là chúng ta trưởng quầy hài tử, nghe tiếng, con ngươi chật lé mà qua kinh ngạc. Một bộ bừng tỉnh nói Thì ra là thế Đứa nhỏ này bao lớn rồi Một tuổi nhiều Đứa nhỏ này lớn lên như thế đáng yêu Lớn lên định là vì anh tuấn mê người nam tử Ha ha Thúy Nhi cũng chỉ là cười cười Tưởng năm xoái xoái chạy nhanh tiến hậu viện Lại không nghĩ xoái xoái nhìn chầm chầm trung niên nam tử Bên hông ngọc bội không muốn rời đi Đặng tiểu bước chân tựa như đi xả Xoái xoái Người đứa nhỏ này lại nghịch ngợp Chưa đến tay bị người kéo lại Có người tướng xoái xoái từ trên mặt đất bế lên tới, rời xa trung niên nam tử. Nương nương đã đối mẫu thân xưng hô đọc từng chữ rõ ràng hài tử thấy là an hạ, hưng phấn lên, răng nhanh đăng. cười chi gian hiển lộ ra tới, an hạ có thể rõ ràng thấy, hắn hàm răng nội còn dính chút đường hồ lô hồng nhan sắc đường. Xem ngươi đứa nhỏ này đầy miệng là đường, lánh làn ra đều khó coi. An hạ giận dữ, cầm xoái xoái phía sau hệ tiểu khăn xoa xoa, so với trước sạch sẽ không ít. Xin lỗi Hải tử không hiểu quy củ, quấy dày các vị. An Hà xin lỗi nói, nhìn thẳng này trước mắt trung niên nam tử. Người nam nhân này tới gần có một loại uy nghi làm người nhìn không được run sợ. Giơ tay nhất chân lộ ra hoàng gia phong phạm, An Hà tuy rằng không có thể ở ô thành hảo hảo đãi mấy ngày, nhưng là Tivi thượng cùng với sách vở thượng những cái đó miêu tả đế vương đem tương hình tượng, nàng chính là nhìn không ít. Người này vừa thấy, đó là cái phi phú tức quý người, An Hà sợ xoái xoái va chạm đối phương. Không đáng ngại, hài tử, thật là đáng yêu." Nam tử cười nói, thiếu vài phần uy nghiêm, nhiều vài phần hiền từ, cảm tà khích lệ. Nói, "An hạ tướng soái soái." Đưa cho Thúy Nhi, nhỏ giọng phân phó nói, dẫn hắn đi dùng nước ấm sát sát miệng. Thúy Nhi tiếp nhận soái soái, gật đầu, chạy nhanh hướng hậu viện mà đi. "Ngươi chính là này trong tiệm chủ nhân." Trung niên nam tử lúc này mới trên dưới nghiêm túc đánh giá Khởi An Hạ, khóe miệng cùng mặt mày đồng dạng mang theo ý cười. Không biết là tán thưởng vẫn là mặt khác. Ta không nghĩ tới cư nhiên là cái nữ tử đương trưởng quầy. Hắn tưởng cái nam tử, thần bí khó lường nam nhân, không. Nghĩ tới chẳng qua là cái tuổi trẻ nữ tử. Khách quan chẳng lẽ không được có nữ tử đương trưởng quầy sao? An hạ hỏi, như nhau hỏi qua rất nhiều người giống nhau, chẳng lẽ nữ tử vô mới liền thật là đức sao? Ha ha, nam tử bị nàng lời nói chọc cười, gật đầu nói, thế giới vô biên. Việc là gì cũng có, nữ tử cũng có thể làm nam nhân làm sự tình, chỉ là ta không nghĩ tới như vậy một gian nho nhỏ thực phủ, cư nhiên có như vậy mỹ vị, có như vậy trưởng quẩy, còn có kia người bình. Thường đều khó có thể nhìn thấy nấm tuyết, hắn có quá nhiều không nghĩ tới, còn có cái kia nho nhỏ hài tử, kia trương dung nhan, hắn tựa hồ ở trong trí nhớ gặp qua, chỉ là hồi lâu, không hề thấy, hắn liền sắp quên mất. Khách quan nói đùa, ta cũng bất quá là trong lúc vô ý được đến này đó, này nấm tuyết, ta sẽ dùng chút phương pháp làm khô một trường gia tới, cho nên liền được một ít. Nga, này sẽ, trung niên nam tử càng là đối an hạ tò mò, trưởng quầy chính là như thế. Nào có thể làm khô một trường gia nấm tuyết? Khách quan, này nấm tuyết ta nghe nói là cực phẩm, thế gian khó được, cũng đến nỗi mỗi năm năm trước, sẽ đưa chút tiến cung tiến hiến cho hoàng thượng, mà dân gian khó gặp loại đồ vật này, cho nên, vì sinh kế, ta không thể phụ cáo. Ngươi làm càng. Chúng ta lão ra làm ngươi nói ngươi liền nói. Tiêm tế nam tử chỉ vào an hạ, cả giận nói. Phúc tuyển, không được vô lễ. Trung niên nam tử quát lớn nói, đối an hạ mặt lộ vẻ tán. Thưởng chi ý, là, lão ra, bị quát lớn phúc tuyển cũng không dám nói cái gì nữa. Chỉ phải thối lui đến phía sau. Trưởng quầy như vậy, cũng là vì chính mình ít lợi có thể bảo hộ, ta lý giải. Nam tử cười cười, an hạ không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Càng xem, liền càng thêm không biết người này đến tột cùng muốn làm cái gì. Chỉ là, nếu trưởng quầy biết như thế nào có thể đạt được nầm tuyết, vì sao không tiến hiến cho đương kim thánh thượng, tất nhiên có thể giành. Được mặt rồng cười, đến lúc đó, ban thưởng định không ít. Này mỗi năm, địa phương quan phủ sở dị tiến hiến nâm tuyết, bất quá là tưởng hoàng thượng đối bọn họ thưởng thức, càng thêm coi trọng. Lại không nghĩ, nữ tử này nếu có thể được này nâm tuyết, không cầm này đó thượng kinh tiến hiến hoặc là tìm kiếm địa phương quan phủ, cũng có thể đạt được một bút thưởng bạc. Khách quan nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, này đế kinh chính là tùy tiện người đều có thể đi. huống hồ liền tính. Đi, ta một ở nông thôn mệnh phụ, như thế nào thấy được kia tốn quý vô thượng hoàng thượng. Đến lúc đó, đừng nói là thưởng bạc ban thưởng, ngay cả chính mình tỉ mỉ chuẩn bị nầm tuyết cũng sẽ bị thị vệ cấp chặn lại xuống dưới, lấy không rõ vật phẩm hủy diệt. Đây cũng là An Hà vì cái gì lúc trước không có theo Đông Phương huyền vào kinh nguyên nhân, hiện tại nàng còn không có kia bản lĩnh. huống hồ liền tính thấy Hoàng thượng, hiến nấm tuyết, đến kia một chút ban thưởng chỉ. Biết cho nàng túi tiền nhiều vài phần tiền, đã có tâm người làm dối, đến lúc đó, nàng sẽ đưa tới càng nhiều mầm tai họa, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Trưởng quầy nói rất đúng. An Hà không kêu không táo, nhìn trước mặt người, ta quần chúng viên trước xuyên trang điểm, uy nghi tấn hiện. Định thị phi phú tức quý người, định là nhận biết không ít quan lại hậu duệ quý tộc, nếu là khách quan nguyện ý, giúp ta nhiều tuyên truyền tuyên truyền này nầm tuyết, làm nhiều những người này tới mua, tất nhiên có thể vì ta tăng tiến một bút phong phú tài phú. Trưởng quầy như vậy nói, ta chính là có hòa hảo chỗ, đối phương học có kẻ mặc cả lên, ta có thể cấp khách quan đưa chút nầm tuyết, chúng ta yêu cầu ngươi đưa nầm tuyết. Tư nhi cười nói, này thiên hạ đồ vật, không có gì là bọn họ không chiếm được. Này kẻ hèn nầm tuyết, như thế nào có thể thu mua nàng cha đâu. Tư nhi lui ra, ta cùng với trưởng quầy nói chuyện, không cho xén miệng vào. Nữ tử, bất đắc dĩ, chỉ có thể lui ra. Cuối cùng, tuy rằng đối phương cũng không có đáp ứng thế An Hà nầm tuyết tuyên truyền tạo thế, An Hạ lại cũng đem mọi người giới thiệu tới rồi chính mình sở khai tiệm lẩu nội rừng chân xuống dưới. Thẳng đến ban đêm, An Hà cũng không có rời đi tiệm lẩu, mang theo soái soái tính toán đêm nay liền ở bên này nghỉ tạm. Nàng biết vị kia tự xưng họ vương trung niên nam tử, khẳng định còn sẽ lại tìm nàng. Quả nhiên, mới vừa hóng hạ xoáy xoáy ngủ hạ. Liền có người tới tìm an hạ, nói bọn họ lão ra cho mới. Tốt nhất nhã gian, bên trong còn đèn đuốc sáng trưng, đây là tiệm lẩu mặt trên thuê chủ phòng nội, tốt nhất một gian phòng. Mở cửa, bên trong chỉ có vị kia vương họ nam tử ở bên trong. Thỉnh, đối phương làm cái thỉnh thù thế, an hạ không màng hơn thua đối với người gật gật đầu, mới đạp bộ đi vào. Nhà ở nội, giờ phút này chỉ có An Hà cùng kia trung niên nam tử ở đây, thấy An Hà đã đến, đối phương chiều nàng nhìn lại, liền vẫy tay nói, lại đây ngồi đi. An Hà tiến lên, lại không có ngồi xuống, mà là đứng ở khoảng cách đối phương nửa thước chỗ, ngồi đi. Đối phương lại nói một tiếng, An Hà ánh mắt nhìn thẳng đối phương, nhưng là lại không có lập tức ngồi xuống, mà là mở miệng nói, tuy rằng không biết khách quan là ai, nhưng là xem ra khách quan thân phận tôn quý. Ta một giới dân phụ không nên ngồi ngươi trước mặt cùng ngài cùng ngồi cùng ăn. Người này vừa thấy liền không đơn giản, an hạ. Ở thực phủ tuy rằng có chút gan lớn quá mức, nhưng là cũng là vì chung quanh người nhiều mà không kinh hoàng, nhưng là hiện giờ liền hai người, định là phải hiểu được tôn ti lễ nghi. Nga, lời này từ đâu mà nói lên? Nam tử cũng là không nghĩ tới an hạ sẽ đột nhiên nói như vậy. Khách quan ngươi khuôn mặt uy nghiêm có đế vương chi tướng, giơ tay nhất chân chi gian tấn hiện đại khí, ngài ăn mặc bất phàm. Tôi tớ cự nhiều, còn có ngài bên hôm đeo cửu long ngọc bội, cũng là chỉ. Có quan lớn đại phú người mới có thể đeo, ta bất quá là dân gian một tiểu nữ tử, không dám cùng ngài cùng ngồi cùng ăn. Này cổ đại địa vị tôn ti rất là chú ý, tuy rằng là đơn giản việc nhỏ, nhưng là cũng sẽ dễ dàng cấp chính mình mang đến hòa sát thân. Phía trước những người này ăn cơm phủ là lúc, an hạ liền xem ra những người này thân phận tôn quý, kia tư nhi tiểu thư càng là kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng là dơ tay nhất chân tấn hiện lễ nghi có thể thấy được ngày thường dạy. Dỗ nghiêm khắc, mà cái kia tiêm thanh nói chuyện nam tử, nào có mặt khác bàn mà ngồi người, nếu nàng không đoán sai nói, kia tiêm thanh nam tử định là vị công công, mà mặt khác bàn những người đó, mỗi người ánh mắt có thần, cả người tản ra quân nhân cương nghị hơi thở, trên tay lòng bàn tay đều là nhiều năm tích lũy vết chai, như vậy hậu vết chai, tất nhiên là nhiều năm cầm đau người tập võ, hiện tại, toàn bộ phòng bốn phía đều che kín những người này, bên người có thể tùy, Thân đi theo như vậy nhiều người, vừa thấy không phải vua của một nước đó là một quốc gia vương gia, mà chỉ nhiều chính là kia khối ngọc bội, điêu khắc ngũ chảo kim long, cũng chỉ có đương kim hoàng thượng mới có thể đeo đi. Bằng không, chính là tưởng mưu chiều soán vị gia tâm người. Chính là mặc kệ là loại nào, địa vị phi phàm. Nghe An Hà một fan giải thích, đối phương cười ha ha lên, không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ phụ nhân cư nhiên biết đến nhiều như vậy. Bất quá! Là từ Nam Chí Bắc người xem nhiều có thể nhận biết vài phần. An Hà không ti không hoảng hốt, đảo làm người lau mắt mà nhìn. Không ngại, ngươi ngồi đi, ta hứa ngươi ngồi xuống. Nam tử tuy rằng đã biết An Hà biết hắn thân Phật, nhưng là vẫn là làm nàng ngồi xuống. Lần này, An Hà không có lại thoái thác, gật đầu ứng tiếng nói, là An Hà ngồi nghiêm chỉnh, nhìn vương khách quan, không biết khách quan đêm khuya kêu ta lại đây, là vì chuyện gì? Vương khách quan đánh giá An. Hà một hồi lâu, mới nói, Như vậy vãn kêu ngươi lại đây, kỳ thật là vì ban ngày trưởng quầy nói sự tình. Chính là nầm tuyết một chuyện. An hà không làm đa nghi hoặc, trực tiếp tiến vào chủ đề. Hiện tại không có những người khác, không cần như vậy làm bộ. Đúng là, vương khách quan gật gật đầu. Ban ngày ngươi chính là muốn ta giúp ngươi thế ngươi kia nầm tuyết tuyên truyền tạo thế. Việc này ta nghĩ nghĩ, tuy rằng không thể vì ngươi mang đến khách nguyên, nhưng là ta. Nguyện cho ngươi cung cấp một cái kiếm tiền chiêu số. Này trong thiên hạ người. Bất quá là muốn kiếm lấy ngân lượng, công danh lợi lộc đều có thể toàn thu, này nữ tử nếu không phải vì quyền lợi, kia đó là vì tài. Bất quá, hắn không đơn thuần chỉ là chỉ cho nàng mang đến tài, danh lợi hắn đều nguyện ý cho nàng, chỉ cần, nàng có thể đảm nhiệm. Nga, khách quan chỉ giáo cho, ngươi nếu biết như thế nào nuôi chồng nầm tuyết phương pháp, ta nghe nói hoàng cung chỗ nơi nơi yêu. Cậu này nâm tuyết. Ta có thể cho ngươi dẫn tiến, làm ngươi có thể đem này đó nấm tuyết đủ số tiến cung. Đương nhiên, này nầm tuyết đoạt được giá, đã có thể không phải ta có thể nắm giữ. Bất quá ngươi có thể hàng năm cung cấp nấm tuyết, định có thể kiếm lấy không ít ngân lượng, cung ngươi áo cơm vô ưu. An Hà không chút nào che giấu mặt mày tỏa ánh sáng, nếu là có thể đi vào Hoàng Cung, vậy đều là cung đình chân phẩm. Đến lúc đó, còn sợ không có tiền sao? Tại Hà, trước cảm tạ, khách quan... Vương khách quan liền thích loại này không ngượng ngùng tạo tác người, thấy an hạ lộ ra miệng cười, tâm tình cũng rất tốt, này tạ tự, liền không nói đến, có không thành công còn phải xem ngươi tạo hóa, nếu là có khả năng, này hoàng cung nghe nói này tư phòng ăn còn thiếu vị trưởng thiện chi vị, ta thấy ngươi thực phủ thái sắc đều không tồi, ngươi định cũng sẽ một vài đi. Kỳ thật phía trước này vương họ nam tử cũng đã hỏi thăm rõ ràng này thực phủ là như thế nào. Thành lập lên, còn giống như nay thân ở khách điếm dưới lầu tiệm lẩu, là như thế nào đi bước một ở An Giang chiếm cứ trụ chân. An hạ há là sẽ một vài, này thực phủ cùng cái lẩu nguyên liệu nấu ăn cách làm nhưng đều là nàng một tay một chân giao ra đây. Tuy rằng mặt khác sư phụ làm đồ ăn trước sau như một ăn ngon, nhưng là này thực phủ trưởng quầy tay nghề, lại là càng thêm phi phạm. Chỉ là này trưởng quầy đã lui cư nhị tuyến, không hề tùy tiện trưởng muỗng. Sẽ là sẽ một. Chút. An hạ gật đầu. Chỉ là mày lại hơi hơi nhăn lại, nhưng là này trong hoàng cung vị trí ta này một ở nông thôn dân phụ tất nhiên là không thể đảm nhiệm, khách quan cất nhắc. Tuy rằng đối chức vị không phải thực hiểu biết, nhưng là an hạ lúc trước ở cái kia trong nhà chưa bị đuổi ra tới là lúc, cũng là biết này tư thiện chỗ trưởng thiện tùy tiện cũng là cái chính ngũ phẩm quan chức. Hơn nữa, này hoàng cung ngươi lừa ta gạt nhiều đi, an hạ như thế nào có thể cùng những người này đấu trận đâu, nàng trước mắt là đem một nhĩ dùng tối cao giá đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài kiếm lấy càng nhiều tiền. Vương khách quan biết An Hạ lo âu, đảo cũng không vội, đem bên hông ngọc bội hái được xuống dưới, để tiến lên, nói: đây là ta tùy thân đeo ngọc bội, nếu là ngươi nghĩ thông suốt yêu cầu tiến cung, dựa vào này ngọc bội, định có thể đem ngươi nầm tuyết đưa vào trong cung, được đến thực tốt ban thưởng. đến lúc đó, ngươi muốn núi vàng núi bạc, muốn danh lợi đều có thể. An Hạ biết kia ngọc bội quý trọng, không dám thu. khách quan, ngài này ngọc bội quá mức quý trọng ta không thể thu, không dám thu. Này ngọc bội tính chất ngọc sắc đều là thượng tầng, vừa thấy chính là giá trị liên thành bảo vật a, mặt trên như được khảm ở ngọc bên trong ngũ trảo kim long rất sống động, này khắp thiên hạ, chỉ sợ cũng cũng chỉ có như vậy một cái ngọc bội đi, nàng như thế nào có thể tùy tiện nhận lấy đâu? Đối phương cũng không nghĩ tới An Hạ sẽ chống đẩy, không khỏi mày nhăn lại, nếu ta dám để cho ngươi thu, ngươi liền nhận lấy, ta trên người cũng không có mặt khác vật phẩm, ngươi liền cầm đi. Này đối an hạ tới nói là giá trị liên thành bảo bối. Chính là đối với hắn tới nói. Này bất quá là rất nhiều đồ chơi quý giá đồ vật giống nhau. Ngọc bội bị đẩy vào trong tay. An hạ cũng không dám lại làm chối từ. Gật gật đầu. Kia, vậy được rồi. Đãi có một ngày ta có thể đem nấm tuyết đưa vào cung đi. Định đem này ngọc bội. Trả lại ngươi. Đối phương chỉ là lắc đầu. Nếu đưa ra đi. Đó chính là của ngươi. Nơi nào có lại thu hồi đạo lý. Bất quá hai ngày. Đám kia thân phận tôn quý người liền rời đi, rời đi là lúc, An Hà còn đi tặng hành, rốt cuộc có người này cho phép, nàng nầm tuyết liền có tiêu nơi đi, hơn nữa là tốt nhất nơi đi. Đứa nhỏ này, lớn lên rất là cơ linh, như thế nào không thấy hắn cha đâu. Rời đi là lúc, vương họ khách quan hỏi, An Hà chỉ là cười cười, hắn cha đi ra ngoài bên. Ngoài, không nhanh như vậy trở về. Nga, thì ra là thế. Trong giọng nói, nhìn như bình đạm. Nhưng là lại che giấu một phân thất vọng Xe ngựa bánh xe mà đi Trên xe ngựa người nhắm mắt nghỉ ngơi Tựa hồ này trận tới nay Mệt cực Sau một lúc lâu Mới đối bên ngoài người hô Phúc Tuyển Lão Nô ở Đi cha cha An Hà Trượng Phu là ai Trong nhà đều có ai Ra chủ phương nào Toàn bộ đều tra Phúc Tuyển tuy rằng không biết vì cái gì muốn cha này đó Nhưng là này chủ tử phân Phó xuống dưới nhiệm vụ Nào dám chậm trễ Lánh mệnh nói Là Nô Tài biết, tiến đi đại khách, bất quá là nhiều mấy thỏi bạc hai, An Hà nhật tử lại khôi phục bình tĩnh, thời tiết dần dần nhiệt lên, nơi nơi đã hoa thắm liễu xanh, An Hà trà sữa lại nên thực hành, tại đây An Giang, kẻ có tiền càng có rất nhiều, bởi vì có thực phủ cùng với tiệm lẩu kiên cố hậu thuẫn, lui tới khách hàng đều thích tới trong tiệm ngồi ngồi, nhiệt, liền tới thượng mấy chén trà sữa, An Hà cùng Nam, cung cảnh thư tín càng ngày càng ít, phía trước năm ngày một phong thơ, Cuối cùng biến thành 10 ngày một phong thơ, sau đó là nửa tháng một phong thơ, hiện tại, suốt một tháng, An Hà cũng không nhận được hắn thư tín. Tuy rằng sinh ý càng thêm rực rỡ, xoài xoáy cũng càng thêm lớn lên đáng yêu, chính là nàng tâm, lại càng thêm chống trải. Cũng không biết hắn thế nào, cư nhiên đã lâu như vậy cũng không nửa điểm tin tức, không phải đã nói rồi năm liền sẽ trở về sao, như thế nào. Đều đã tháng 6 phân, vẫn là không thấy hắn thân ảnh cửu thương thấy nàng cả ngày cả ngày dậu dĩ không vui, ở nàng miệng vết thương thượng lại giải một phen muối, nam cung cảnh có phải hay không có tân hoan, an hạ tưởng một chân đá phi cửu thương, nhưng là nhìn xuống, đặng lớn hai mắt nhìn cửu thương, ta xem ngươi gần nhất là có tân hoan, đều không lớn lý ta cùng xoái xoái, nói lên cửu thương, này trận biến hóa cực đại, thường xuyên cùng Âu Dương thừa đi ra ngoài, cũng không biết đi làm cái gì, ngôn ngữ cũng hài hước, lời nói cũng nhiều, chính là càng thêm không làm cho người thích. An Hạ tưởng này cửu Thương khẳng định là tìm Tân Hoan, tuy rằng nàng không biết người nọ là ai, nhưng là nhất định là cái xinh đẹp nữ tử, còn có cực hảo tính cách, bằng không như thế nào có thể chịu đựng cửu Thương khi thì trầm mặc, khi thì nói nhiều, khi thì lạnh nhạt, khi thì nhiệt tình bộ dáng đâu? cửu Thương có loại nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ cảm giác, nhưng là cũng không có mở miệng phản bác. đang nói chuyện phương diện từ trước đến nay đều là An Hạ đến lý nhiều điểm. Nghe nói, ngươi chuẩn bị đi kinh thành. cửu thương tách ra đề tài, lúc này mới nghiêm túc nói. An hạ gật gật đầu, đúng vậy, bất quá còn không có tưởng hảo khi nào đi đâu. Hiện tại nàng kỳ thật còn đang đợi Nam Cung cảnh trở về, nhưng là đợi lâu như vậy, hắn lại vẫn là không có thể trở về. Chẳng lẽ thật sự giống cửu thương theo như lời, Nam Cung. Cảnh đã có tân hoan, đương nhiên, An hạ là không lớn tin tưởng Nam Cung cảnh là cái dạng này người. Bằng không từ sáng sớm liền không cần lại để ý tới các nàng mẫu tử, hơn nữa nàng từ lúc bắt đầu đối hắn cũng là mâu thuẫn, chỉ là, là sự tình gì làm hắn trì hoán đâu. Mỗi lần thư tín, hắn đều nói chính mình quá không tồi, nói một ít thú sự cho nàng nghe, hỏi xoay xoay qua có được không, hỏi nàng qua thế nào, hỏi nàng hay không gặp không tốt sự tình, hết thảy hết thảy, chính là, gần một tháng, nàng đều không còn có thu được hắn thư tín, là hắn xảy ra chuyện gì sao. Chính là An Hà không biết Nam Cung cảnh ra ở nơi nào, cho dù muốn đi tìm, cũng tìm không thấy. Kinh thành bên kia dòng người muốn so nơi này còn muốn phức tạp, Hoàng Cung không phải ngươi muốn đi liền đi địa phương, ngươi vạn sự cẩn thận. Ngươi thật sự không bồi ta đi. An Hà không rõ, cửu thương chẳng lẽ không bồi nàng đi sao? Nơi này giao cho bọn họ quản là được, đã không cần bọn họ. Nhọc lòng, cửu thương còn muốn lắc đầu. An Hạ lại tiếp tục nói, ngươi nhẫn tâm làm ta cùng Soái Soái hai người đi kinh thành sao? Này đi kinh thành đường xá như vậy xa xôi, ngươi liền không lo lắng chúng ta mẫu tử có chuyện gì sao? An Hạ, ta cũng không thích Ô Thành, như vậy ở An Giang cũng là khá tốt. Tuy rằng hắn cũng muốn đi, bồi An Hạ cùng Soái Soái cùng đi, chính là ngấm lại, lại không bằng lòng bước vào nơi đó, chính là ta cùng Soái Soái đã thói quen ngươi tại bên. Người, làm sao bây giờ? Này làm nung công. An Hạ đến tất cả dùng ra tới, tuy rằng cửu thương bất quá là cái tiểu nam sinh, nhưng là An Hạ thật sự không thói quen cửu thương không ở bên người. An Hạ, ngươi đã không phải không su dính túi người. Nếu muốn đi kinh thành, tất nhiên không khó. Huống hồ ta ở bên này, nếu là Nam Cung Cảnh đã trở lại, ta liền có thể báo cho hắn ngươi hướng đi. Như vậy, đến lúc đó ta lại đi kinh thành cũng là có thể. An Hạ biết hắn đây là chối từ, nói, nhưng là nàng lại tìm không thấy lý do tới phản bác hắn. Ngươi nói như vậy ta phải thương tâm, soái soái cũng muốn thương tâm, hắn chính là thực thích cùng ngươi chơi, ngươi không ở hắn bên người hắn nên cùng ai chơi a? Cửu thương quyết định không phải ai đều có thể giao động, cho dù là An Hạ, soái soái cũng vô pháp đả động. Nghe nói An Hạ muốn đi kinh thành, Âu Dương thừa sớm liền đi tới thực phủ. Ngươi muốn vào kinh, nghe thế tin tức Âu Dương thừa có chút khiếp sợ. Rốt cuộc ô thành khoảng cách An Giang không tính gần, nhưng cũng không phải rất xa mấy ngày xe ngựa hành trình liền có thể đuổi tới, hơn nữa hắn còn nghe nói Cửu Thương còn sẽ không theo đi. Đúng vậy, ngươi nhanh như vậy liền biết tin tức, là Cửu Thương nói cho ngươi. Âu Dương thừa gật gật đầu, nếu không phải Cửu Thương nói, hắn nơi nào nhanh như vậy có thể biết được. Ngươi thật sự tính toán vào kinh thành. Tuy rằng những cái đó nấm tuyết toàn bộ đều đã bán đi, cũng đạt. Được thế ra đại nhân tiểu thư nhất trí khen ngợi. Rốt cuộc này vẫn luôn chỉ có cung đình hưởng dụng đồ vật hiện giờ bọn họ bình thường quan lại nhân ra cũng có thể hưởng dụng, nhưng là này tiền cũng hoàn toàn không tính rất nhiều, ở Kinh Đô mua một chỗ còn tính đại phòng ở, bạc cầu tiêu thừa không có mấy, lại sửa chữa một phen, toàn bộ đều dùng hết, có thể thấy được này Kinh Thành cũng không phải là dễ dàng như vậy hốn suốt đầu, An Hạ là thông minh, nhưng là Âu Dương thừa. Không yên tâm, Kinh Đô cạnh tranh muốn so An Giang lớn rất nhiều, thương nhân chi gian lục đục với nhau nhiều đi không phải An Hà một nữ tử có thể cô tới. An Hà tiếp tục gật đầu, nếu quyết định, liền không có lui về phía sau đạo lý, kinh giao nơi đó, ta cấp ngươi tiền, có không kiến hảo nhà ở. Bán nấm tuyết là lúc, An Hà lại cho Âu Dương thừa một số tiền, hắn vẫn luôn chưa chịu nhận lấy, nhưng là An Hà vẫn là ngạnh tắc qua đi, làm hắn ở kinh giao chỗ cho nàng mua sở phòng. Ờ, không cần quá hảo, nhưng là cần thiết muốn đại. Nghe bên kia chuyển đến tin tức, đã sắp kiến hảo, liền kém một ít Ngươi hiện tại vào kinh, sợ là kiến hảo. Vậy là tốt rồi. An Hà không có lại làm nhiều suy xét, không quá hai ngày, liền mang theo vài người thượng kinh đi. An Hà gắt gao chỉ dẫn theo Thúy Nhi chiếu cô xoái xoái, còn có một người ma phu cùng hai gái nhận biết võ công nam tử, đều là Âu Dương thừa chọn lựa kỹ càng. An Hà cự tuyệt không tới, chỉ có thể tiếp. Thu, cửa, cửu thương đứng, nhìn trên xe ngựa người, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, chỉ nhàn nhạt dặn dò thanh trên đường tiểu tâm chút an hà gật gật đầu ân nơi này liền giao cho ngươi xử lý xử lý giống mô giống dạng chút đừng ta trở về đóng cửa tuy rằng là nói dơ nói chính là an hạ lại vẫn là nhìn không được thương cảm cùng kiểu thương tính lên cũng mau quen biết một năm một năm không lâu sau chính là lại là ở bên người nàng trừ bỏ xoái xoái làm bạn nhất lâu người hiện giờ nghĩ đến phải rời khỏi an hạ thập phần không tha sớm chút lên đường đi bằng không thiên lại muốn đen An Hà gật gật đầu, lần này không nói gì, buông màn xe, đối với Sa Phu nói, đi thôi. Ma Phu được đến mệnh lệnh, ném khởi tiên thẳng, giá một tiếng, xe ngựa bánh xe hướng tới phương xa mà đi. Từ từ, từ từ, xe ngựa mới vừa đi bất quá trăm mét, phía sau có cưới ngựa thanh âm vang lên, An Hà sốc lên xe ngựa mặt sau cửa sổ mảnh, chỉ thấy Âu. Dương thừa đuổi theo chạy tới, đại ca, dừng xe, đỉnh vừa xuống xe, hảo, Hu xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Âu Dương thừa đã đi tới trước mặt, bởi vì đuổi cấp, sợi tóc có chút hốn độn, cười nhìn bên trong xe ngựa người. Ta cũng đã lâu chưa vào kinh, muốn nhìn một chút đích tỉ, tiện đường cùng nhau đi. An Hà cười cười, không biết hắn nói là thật là giả, nhưng vẫn là gật gật đầu, vậy cùng nhau đi. Trên đường nhiều người cũng nhiều chiếu ứng, mấy ngày cấp đuổi chậm đuổi. Rốt cục là tới rồi kinh thành vùng ngoại ô chỗ, nhìn người đến người đi con đường, An Hà đại phun một hơi, đầu có chút vựng trầm. Đi trước vùng ngoại ô phòng ở nghỉ ngơi đi. An Hà nói, này xe ngựa lay động, nàng rất ế ra cửa, cho nên nhất thời lại chịu không nổi, dọc theo đường đi lại nôn lại phun. Phía trước ở vân phong sơn xem ô thành cũng không tính quá xa, nhưng là vòng quanh lộ tới, lại không nghĩ còn muốn như vậy nhiều ngày hành trình, trung gian nếu không phải có Âu. Dương thừa hỗ trợ chiếu cố, An Hà phòng chừng xe hôn mê phun chết ở bên trong xe ngựa. Kia hảo, Âu Dương bằng lòng thanh. Vội vàng đem An Hà đưa tới lúc trước nàng làm đặt mua phòng ở đi. Đi nói kia phòng ở, chỉ có một thượng tuổi đại nương đang xem quản. Thấy là Âu Dương Thừa, vội vàng mời vào phòng. Công tử mau mới. Đại nương tựa hồ là nhận thức Âu Dương Thừa, rốt cuộc phía trước hắn cũng là đã tới ô thành. Lý mẹ, đây là An Hà. Âu Dương Thừa tiểu tâm đỡ An Hà, giới. Thiệu cho Lý mẹ, Lý mẹ tự nhiên là biết An Hà là ai, phía trước đã nói qua này nhà ở là một vị kêu An Hà cô nương phòng ở thỉnh nàng tới chăm sóc phòng ở cũng chính là lý mẹ nó chủ tử là chủ tử a mau vào phòng mau vào phòng An Hà vào nhà thời điểm lại thiếu chút nữa phun ra một lần đã thượng đến trong cổ học bị nàng ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống một hồi lâu mới hoan quá mức tới lý mẹ đi bị điểm thanh đạm ăn sáng cháo tới Thúy Nhi chạy nhanh phân phó nói đỡ An Hà vào chủ nhân phòng Âu Dương thừa lưu tại bên ngoài Dù sao cũng là nữ tử khuê các, tuy rằng nơi này An Hạ cũng là lần đầu tiên tới, nhưng là Âu Dương thừa vẫn là quy củ trở ở bên ngoài. Lý mẹ tay chân nhanh nhẹn, chỉ chốt lát, liền ngao tới đơn giản ăn sáng cháo, Thúy Nhi cẩn thận uy ăn xong đi, An Hạ lúc này mới cảm thấy chính mình giống cá nhân. Nhìn trước mắt người, An Hạ sắc mặt còn có chút mất tự nhiên, rốt cuộc nàng lần trước thông rong sơn chấn đi An Giang thời. Điểm, cũng không thấy đến say xe vựng như vậy lợi hại, có thể là sinh hoạt An Nhàn. Làm nàng thân thể cũng đi theo lười nhác Nghỉ tạm một hồi An hạ cả người cũng nhiều ti không khí sôi động Đi ra, Âu Dương thừa còn ở phòng khách ngồi Âu Dương công tử Cảm ơn ngươi Này dọc theo đường đi nếu là không có hắn Nàng đã có thể phiền toái lớn Ngươi ta cần gì khách khí Âu Dương thừa cười cười Lại nói, ta đêm nay còn muốn chạy đến xem đích tỷ Liền đi trước, ngươi đi Trước thân mình còn không thoải mái Quá hai ngày ngươi nghỉ ngơi tốt Ta lại đến cùng ngươi cùng nhau nhập kinh. Ân. An Hà gật đầu, nghĩ đến cũng chỉ có như vậy. An Hà ở kinh vùng ngoại ô trạch chủ hạ, ngày đầu tiên, chỉ lo ngủ ngon, xoái xoái giao từ Thúy Nhi chiếu cố, đã sẽ đi sẽ nhảy tiểu nộn hoa làm người không bớt lo. An Hà chỉ có thể giao cho ngồi xe ngựa hoàn toàn không có việc gì Thúy Nhi quản mang. An Hà không biết ô thành tình huống, ngày thứ hai liền tìm tới lý. Mẹ, hỏi rõ ràng kinh thành đến tột cùng là cái cái dạng gì địa phương. Lý mẹ thấy tân chủ tử hiền lành, biết gì nói hết không nửa lời dậu diếm. Lý mẹ, ta muốn hỏi một chút ngươi, nhưng nhận biết cái này ngoạn ý. An hạ từ một quyển ố vàng sách vở, lấy ra giữ lại thực tốt thẻ kẹp sách lá cây. Này lá cây đúng là có thể trường ra một nhĩ cây cối. An hạ không biết nơi này người tên gọi là gì. Nàng trước kia cũng là loạn cấp này thụ lấy chút chính mình có thể nhớ kỹ tên, nếu muốn. Hỏi người, chỉ có mang lên lá cây mới được. Nhìn bốn phía xanh um tươi tốt cây cối Nói vậy nhất định có không ít cây cối Có lẽ loại này thụ cũng sẽ có Đây là lý mẹ đã thượng chút tuổi Đoan trang lá cây hồi lâu Nhưng thật ra nhìn không ra cái đại khái Giống như gặp qua Lại giống như chưa thấy qua Lý mẹ ngươi nhìn rõ ràng chút Nhìn xem hay không gặp qua An hà hy vọng nàng là gặp qua Cuối cùng lý mẹ xác định xuống dưới lại là lắc đầu Chưa thấy qua Thật sự chưa thấy qua Lý mẹ cũng chưa thấy qua phải không?" An Hạ hỏi, nghĩ đến này Ô Thành là không có loại này cây cối, huống hồ còn cần cần thiết cánh tay thô trắng mới được, lúc trước Cửu Thương cũng không biết hắn như thế nào phát hiện những cái đó cây cối, hiện tại không có Cửu Thương ở, nàng liền cảm giác chính mình làm việc lực bất tòng tâm. Lý mẹ tiếp tục lắc đầu, chưa thấy qua, bất quá người khác có lẽ gặp qua, ta rốt cuộc già rồi, những cái đó đỉnh núi nào dám đi. "A, tốt." Tuy rằng Lý mẹ chưa thấy qua, Nhưng là An Hà như cũ không có từ bỏ, giống lý mẹ nói, này kinh thành như vậy đại, kinh thành bốn phía như vậy nhiều sơn, chắc chắn có nàng muốn tìm cây cối, đến lúc đó ở chỗ này định cư xuống dưới, nàng lại chậm rãi tìm, hiện tại không vội, hơn nữa trong thôn thu minh thúc bên kia cũng chém không ít cây cối loại một nhĩ, trong khoảng thời gian ngắn có rất nhiều cung ứng. Ngày thứ ba, Âu Dương thừa như nói như vậy sáng sớm liền tới, thấy An Hà cùng xoay xoay còn ở ngủ, không dám làm lý mẹ quấy dày. Đái An Hà ngủ đến tự nhiên tỉnh. Chỉ là An Hà vừa tới kinh thành, tỉnh ngủ thực, nghe thấy một ít tạp âm liền đã tỉnh. Ngươi như thế nào đi lên? Thấy An Hà đã chuẩn bị ra tới, Âu Dương thừa cũng bị An Hà cả kinh. Nghe ngươi sáng sớm liền tới, ta tỉnh sớm, liền đứng dậy rửa mặt. An Hà không chút khách khí rỗi rỗi người, đánh cái ngáp. Âu Dương thừa cười, nhìn, lại không có nói chuyện. Khi nào đi kinh? Thành! An Hà hỏi. Này kinh giao chỗ phòng ở khoảng cách kinh đô trung tâm thành phố xa thực, An Hạ cũng không tưởng ở chỗ này nơi này nhiều lưu lại, căn nhà này An Hạ là có khác tác dụng. Đợi lát nữa liền có thể nhích người. Âu Dương Thừa như thế nói. Kia hảo, chờ Soái Soái tỉnh lại liền cùng nhập kinh. An Hạ nói, vì đối phương pha hảo một hồ trà. Soái Soái đứng dậy là lúc đã là thần trưa, An Hạ thấy Tinh Bột bổ... Hoa hảo hảo trang điểm một phen, liền theo Âu Dương Thừa mà đến. Xe ngựa cùng nhau nhập kinh. Kinh Thành chính là Kinh Thành, so với An Giang càng là náo nhiệt phi phạm, đã sắp chính ngọ, ngày lên đỉnh đầu thượng sao phi thường. An Hạ lúc trước những cái đó tiền bạc ở Kinh Thành phía Tây nhìn một nhà tử lầu, tuy rằng tạm thời chỉ là một nghĩa sinh ý, nhưng là phòng ở đại, nhưng thật ra chiêu năm người xử lý, còn có một cái bạch họ trưởng quầy. Thấy một đám người tiến vào, cầm đầu chính là Âu Dương Thừa, tử lầu tiểu nhị trưởng quầy như nhau. Lý mẹ lúc ấy nhìn thấy mọi người bộ dáng, chỉ người chuẩn Âu Dương Thừa vị này, Đối an hạ đám người, chỉ tưởng Âu Dương thừa mang đến bằng hữu. Đây là an hạ, các ngươi nơi này lão bản. Âu Dương thừa nói, cũng không có quá nhiều giải thích. Bạch trưởng quầy cùng 5 cái tiểu nhị tự nhiên là biết chính mình chủ tử là kêu an hạ, cho nên đương Âu Dương thừa giới thiệu thời điểm, vội vàng tiến lên tự giới thiệu. An hạ bị trưởng quầy đưa tới mặt sau chủ nhân phòng, bởi vì trường kỳ có người quét tước quản lý, nơi nơi không nhiễm một hạt bụi, trong viện bị tài thượng thường thấy hoa tươi tiểu thảo, Đỉnh đầu, hai khỏa cao cao cây lê lập với sân trước, không biết ai làm cái bàn đu dây ở hai thủ chi gian, nhàn hà khi, đảo có thể ở mặt trên chơi đánh đu, đem chỉnh ra trên tử lâu hạ đánh giá một lần. Này tử lâu tổng cộng có hai tầng lâu, nhị tầng mặt trên là cung người dừng chân địa phương, còn có mấy cái nhã gian cung những cái đó nói sự người sở sử. dụng nhất quán tử lâu phong cách, này tử lâu có thể nói là an hà nhiều như vậy danh nghĩa phòng ở hạ lớn nhất một gian, an hà không biết Âu Dương thừa dùng bao nhiêu tiền. Nhưng là nhất định là không ít tiền, phỏng trừng Âu Dương thừa chính mình đều dán không ít tiền tiến vào, An Hà hỏi qua hắn, hắn cũng chỉ là nói cái đại khái, An Hà biết hắn không muốn nhiều lời, cũng không tính toán làm nàng còn tiền, nhưng là An Hà cho tới nay liền không thích thiếu người đồ vật, tuy rằng hiện tại tạm thời còn không có như vậy nhiều năng lực còn thượng, nhưng là nàng có năng lực là lúc, nhất định một phân đều không nợ Âu Dương thừa. Buổi chiều An Hạ làm Thúy Nhi mang theo soái soái chính mình tắc mang theo cái gã sai vặt ở kinh thành đi bộ. Này một đi bộ chính là một buổi trưa, An Hạ chủ yếu là nhìn xem kinh thành địa hình, sở soạn một chút tình huống. Qua hai ngày, Âu Dương thừa bởi vì đích tỷ có chuyện, cho nên cũng không có cùng đi ở An Hạ bên người. Trong lòng ngược sủy lúc trước người cấp kia khối giá trị liên thành ngọc bội, An Hạ đi vào kinh thành quan lại nhân ra đi nhiều nhất một gian cửa hàng, kêu như chân nhớ, bên trong bán đa số là thức ăn vật dụng hàng ngày. Tuy rằng bán đồ vật tuy rằng không phải mọi thứ đều so thượng hoàng cung đồ vật, nhưng là không ít đồ vật đều là tiến hiến cho trong hoàng cung. Nghe nói bên trong chủ tử địa vị rất lớn, An Hà không có tinh tế hỏi thăm, nhưng là lại biết nơi này là buôn bán. Đồ vật giá cả là nhất công đạo, đương nhiên, muốn đồ vật tự nhiên đều là tinh phẩm. An Hà không có lập tức tiến cung, rốt cuộc nàng là một cái bình phàm nữ tử, sao lại có thể tùy tiện vào cung đâu. Mà tốt nhất con đường chính là thông qua này như chân nhớ mà tiến vào. Lúc trước trước một đám nấm tuyết An Hạ cũng không biết cái này địa phương, cũng không rõ ràng lắm Âu Dương thừa là bán thế nào đi ra ngoài, giống như nghe nói cũng là từ như chân nhớ trong tay đẩy mạnh tiêu thụ. Đi ra ngoài, An Hạ một người cô đơn đi tới rồi như chân nhớ, trong tay chỉ có một nho nhỏ bao tải còn có sáng nay mua tới còn chưa ăn bánh bao. Trưởng quầy, ngươi hảo. An Hạ tiến lên, chỉ thấy một cái thượng tuổi lão giả ở gó bàn tính, tựa hô ở tính sổ, bị đánh gãy lão giả ngẩn đầu lên, nhìn An Hạ. Hỏi, cô nương, là tới mua đồ vật vẫn là tới bán đồ vật. Như chân nhớ không ngừng bán đồ vật cũng mua đồ vật, chỉ cần là thứ tốt, không địa phương có thể bán, đều có thể bắt. Được như chân nhớ nơi này tới, bị trưởng quầy coi trọng, liền có thể giá cao mua tới. Như chân nhớ cấp giá cả hảo, cho nên, tự nhiên có rất nhiều người đều tới đây bán đồ vật, đương nhiên, không ít cũng bị cự tuyệt, bởi vì không phải thứ tốt. Trưởng quầy, ta tưởng bán đồ vật, ta nơi này có chút đồ vật, không biết có thể cho đến cái gì giá An hà nói cũng không có bình thường nữ tử cái loại này khiếp nhược trưởng quầy cẩn thận đánh giá cái này lớn mật nữ tử này kinh thành tuy rằng có không ít người tới bán đồ vật nhưng là nữ tử cực nhỏ đặc biệt là như vậy tuổi trẻ nữ tử hơn nữa nàng một chút đều không khiếp nhược trong mắt tựa hồ định liệu trước Nga kia đảo muốn nhìn cô nương chính là cái gì bảo bối lão giả loát loát chính mình trắng bệt tròm dâu ánh mắt lại không phải nên có vận đục mà là sáng người có thần. "Hảo." An Hà đáp lời, đem túi bên trong đồ vật huynh đảo ra tới, tức khắc, hai quả bạch đoàn xuất hiện ở lão giả trước mặt. "Này, trưởng quầy tự nhiên là gặp qua thượng đẳng nâm tuyết, này hai cái bạch đoàn lại đại lại xinh đẹp, kia mỗi một mảnh đều là như vậy tảng lớn, đây là nâm tuyết." An Hà gật gật đầu, trưởng quầy xem không sai, đúng là nâm tuyết, bởi vì không có phương tiện, hôm nay ta chỉ dẫn theo hai cái ra tới, nhà ta Còn có không ít mấy thứ này, không biết, này nấm tuyết có thể khai cái cái gì giá? Có bao nhiêu? Trưởng quầy càng thêm tò mò nhìn an hạ, này nho nhỏ nữ tử. Nơi nào tới như vậy nhiều nấm tuyết, bọn họ nhà kho, cũng chỉ có không đến một cân nấm tuyết, đều là cái đầu tiểu nhân, dùng bọt nước phát cũng phao không được nhiều đại cái, nhưng trước mắt này đó đều là đặc đại, này ngâm, đó là một chỉnh bàn. Giống lớn như vậy, nhà ta còn có ba bốn trăm cái, trưởng quầy nếu là nếu muốn, ta có thể đủ số bán cho trưởng quầy, chỉ là, không biết trưởng quầy có thể hay không lập tức mua nhiều như vậy. An Hà đắc ý, tức khắc làm trưởng quầy có chút không vui, hừ, chúng ta như chân nhớ ra sao địa phương, này mấy trăm cái nấm tuyết chúng ta sẽ mua không xuống dưới. Chỉ là ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là trưởng quầy lại không thể không đối trước mắt nữ tử nhìn với con mắt khác vốn tưởng rằng nàng liền có như vậy mấy cái nấm tuyết, rốt cuộc này nữ tử ăn mặc giống nhau, trưởng quầy tuy rằng không có mang ánh mắt xem người, nhưng là cũng chưa từng dự đoán được có người có như vậy nhiều nầm tuyết. An hạ, không có đi lý đối phương thấy thế nào nàng người này, chỉ là cười nói, kia nếu trưởng quầy đều nói như vậy, kia nhất định là có thể mua ta nầm tuyết, chỉ là không biết, trưởng quầy ra giá nhiều ít. Như vậy đi, cô nương, này cửa hàng rốt cuộc không phải ta, ta phải hỏi qua chủ tử mới biết được. Nếu là tiểu cai nầm tuyết, trưởng quầy có thể lấy cân lượng tính toán, nhưng là lớn như vậy nầm tuyết, phỏng trừng muốn lấy cái đầu tính, đây đều là bảo bối, nếu là bán tiến hoàng. Cung, định là đổi không ít tiền bạc, liền tính hoàng cung không cần, nhà này ra hộ hộ đều đang tìm nầm tuyết đâu. Hảo, ta đây chờ. Nói xong, trưởng quầy liền hướng tới hậu viện mà đi. Hậu viện cố ngôn đang ở giáo tiểu nữ hài hảo sinh viết chữ, chỉ thấy mạc trưởng quầy vội vàng chạy tiến vào. Chủ tử. Bên ngoài có vị cô nương muốn bán nấm tuyết, bán nấm tuyết liền bán đi, tốt nấm tuyết cấp cái giá tốt đó là. Cố ngôn tuy rằng biết nấm tuyết chân quý, nhưng là cũng là có. Người có thể nhà mình được mấy cái nấm tuyết tới cửa bán. Chủ tử, cô nương này nói nhà nàng nấm tuyết cũng không ít, mỗi người cái đầu đều đại. Ta vô pháp làm chủ, ngài đi ra ngoài nhìn xem, nhìn xem nàng yêu cầu cái gì giá. Nga, còn có bực này tử sự. Cố ngôn cười nói, theo sau đối với ở bàn gỗ thượng viết chữ tiểu nữ hài nói, tiểu cầm, ta đi ra ngoài một hồi, ngươi nhà mình trước viết, đừng lười biếng, bị gọi lại người ngẩn đầu nhìn cố ngôn, Nga, đã biết, cố ngôn ra. Tới thời điểm, An Hà đang ngồi ở ghế trên uống trà, không có một chút sợ hãi bộ dáng, ngược lại là một loại thẳng nhiên, đây là rất ít người có thể có, hơn nữa vẫn là một cái như vậy tuổi trẻ nữ tử, chủ tử, chính là vị kia cô nương. Cố ngôn gật gật đầu, không cần trưởng quầy nói, hắn cũng biết là cái nào người, còn lại trong tiệm người đều chỉ là ở chọn lựa hàng hóa, bằng không chính là nơm nớp lo sợ có chút hoảng loạn tới đổi bán đồ vật, không có một nữ tử giống nàng như. Vậy nhàn nhá, làm nàng đến phòng trong tới tìm ta, là bị mời an hạ, chỉ chốc lát liền đi tới cố ngôn trước mặt, nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi người, nhẹ giọng hỏi, không biết các hà như thế nào xưng hô kêu ta cố ngôn là được rồi. cố ngôn nói, cấp an hà đổ ly trà, xanh đập trà mầm ở cái ly xoay tròn. thật lâu không dưới ly đế, uống trà. an hà cúi đầu nhìn mắt ly chung trà, biết đây là lá trà mới vừa phao trà. ở cái này triều đại có thể uống thượng. trà, kia thân phận cực kỳ tôn quý cực kỳ có tiền, đương nhiên an hà ngoại trừ. an hà cũng không chút hoang mang, ngồi xuống, thiển hạ một miệng trà, mới nói, hảo trà. năm nay cốc vũ trước ngắt lấy trà mới diệp. Không tồi, đủ hương, đủ thuần Cố ngôn không nghĩ tới nữ tử này đối trả còn có chút nghiên cứu Đánh giá ánh mắt càng thêm đắc ý Này nữ tử rất là không đơn giản a Nghe trưởng quầy nói Cô nương là nghĩ ra bán nấm tuyết phải không Kia nấm tuyết cố ngôn xem qua Cái đầu đích xác mỗi người đều đại Chính là không biết đúng như nàng theo như lời như vậy nhiều sao Bất quá hiện tại lại xem nàng như thế sẽ phẩm trà biết trả Cố ngôn tin tưởng Chỉ cần nàng nguyện ý lấy ra tới Liền tuyệt đối có nhiều như vậy Đúng vậy An hà gật đầu Cũng không có qua nói nhiều Cô nương là nghĩ ra cái cái gì giá đâu Cố ngôn nếu nhớ không lầm Trước mấy tháng cũng có người tới cửa bán hảo chút xinh đẹp nầm tuyết Bất quá đảo không lần này xinh đẹp Cố ngôn công tử có thể ra đến cái gì giới vị Dù sao cũng là lần đầu tiên bán Ta lượng nhiều phòng chừng có thể làm ngươi đại kiếm một bút Đương nhiên Ngươi cũng không thể cấp thiếu ta An hạ con ngươi đều là khôn khéo tính kế chi sắc, nhưng thật ra làm cố ngôn đột nhiên nở nụ cười. Ha ha không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ nữ tử cư nhiên ra tâm như vậy đại. Ai mà không vì kia hai cái tiền đâu? Cố ngôn công tử, ngươi nói đúng không? Đó là đương nhiên, như vậy. Đi, này nầm tuyết đâu, ta lấy 10 lượng bạc một cái cho ngươi mua tới, ngươi xem được không? Vừa vặn, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách muốn một đám nầm tuyết, hơn nữa muốn đại muốn xinh đẹp nầm tuyết. Này nữ tử nâm tuyết vừa vặn phái thượng công dụng Mười lượng An hạ tựa hồ ở suy xét Như thế nào cô nương chính là nhàn thiếu Phải biết rằng Toàn bộ kinh thành thậm chí toàn bộ đông thần quốc Đều không thể có ta như vậy cao giá Bọn họ ra không dậy nổi Cũng muốn không Dậy nổi Cố ngôn đối này phê nầm tuyết là lấy định rồi Liền chờ an hà gật đầu Cố ngôn công tử nói rất đúng An hà không có nghĩ tới không bán người này Miệng cười tràn đầy Không có nửa điểm không mau Vừa rồi cũng không phải nghĩ chê ích Ta chỉ là tưởng tính tính Này phê nấm tuyết ta có thể kiếm bao nhiêu tiền thôi Ha ha thì ra là thế Cố ngôn cũng không biết an hạ lời Nói vài câu thật vài câu giả Nhưng là này đều không quan trọng Mắt thấy này tết chung Nguyên liền muốn tới Cung đình khẳng định sẽ thích như vậy một đám nấm tuyết Đến lúc đó liền không phải 10 lượng bạc sự tình Hắn có thể lấy 2 lượng hoàng kim tới đổi đến Kia một phen chính là nhiều gấp đôi Không chỉ như vậy Phòng trừng còn sẽ có chút ban thưởng. Nghe trưởng quầy nói, nhà ngươi còn có mấy trăm cái như vậy nầm tuyết. Chính là thật sự. Nếu chỉ là bên ngoài kia hai cái nấm tuyết, kia bổn tiệm cũng không nên. Đương nhiên, ta nếu nói ra, tự nhiên có. Nhiều như vậy. Lần này nhập kinh, nàng đem trong thôn ngắt lấy phơi khô buộc chặt tốt sở hữu nầm tuyết đều vận vào kinh thành, liền chờ bán cái giá tốt. Kia hảo, đây là một ngàn lượng ngân phiếu. Trên bàn, Nháy mắt nhiều hai tấm ngân phiếu, mặt chán đều là 500 lượng, cô nương nếu là bán, ngươi hiện tại có thể trước nhận lấy, dư lại ngân lượng, đãi thu được nấm tuyết là lúc, ta định đủ số dâng lên, thế nào? Này dụ hoặc, nếu là người thường ra, định là bị này bạc cấp. Sợ hãi tất nhiên cao hứng cùng cái dạng gì dường như, chính là an hạ lại như cũ nhàn nhạt cười, tựa hổ đối này đó tiền bạc xem cũng không quá nặng, chỉ là nếu có thể lấy nấm tuyết ra tới buôn bán, định là hướng về phía tiền đi bái. Cố ngôn chỉ là không biết nàng đến tột cùng muốn nhiều ít tiền thôi. An hạ cũng không ngượng ngùng, hảo sinh đem trên bàn ngân phiếu thu hảo, theo sau miệng cười nói, nếu cố ngôn công tử như vậy nói, ta liền nhận lấy này đó tiền đặt cọc, ngày mai. Giờ thân canh ba, làm ngươi người tới ta trong phủ lấy, kinh thành phố Tây số 8 phố, chưa xảy ra khách điếm, đến lúc đó nói là an hạ làm tới, ta tiểu nhị liền biết đến. Hảo, cố ngôn hơi hơi ngồi dậy, nhìn an hạ ánh mắt càng thêm mê ly, Đại an hạ đi xa, trưởng quầy mới tiến lên đây, nhìn đi xa người bóng dáng. Chủ tử, ngươi như thế nào có thể lập tức cấp như vậy nhiều tiền nàng đâu? Vạn nhất nàng chạy đâu? Kia chính là một lượng a. Cố ngôn lại cười cười, nhìn trưởng quầy, mạc thúc, ngươi càng thêm không hiểu làm buôn bán. Chủ tử trột tội, trưởng quầy cúi đầu, tỏ vẻ không rõ. Nữ tử này vừa thấy liền không phải lừa gạt ăn lừa uống, nếu thật là gạt người. Kia nàng thủ đoạn cũng coi như rất cao minh, bị nàng gạt ta cũng cảm thấy mỹ mãn, huống hồ, này thiên hạ, gạt ta người còn sợ bắt không được sao? Là là, trưởng quầy tựa hồ hiểu được, cúi đầu vội vàng nói là, nhẹ hạp một miệng trà, cố ngôn đáy mắt ý vị thâm trường, hắn tin tưởng. Này nữ tử tuyệt không phải lừa lừa liền tốt, ngày thứ hai, giờ thân canh ba, như chân nhớ trưởng quầy mang theo một cái gã sai vặt như khi đi tới chưa xảy ra tiệm rượu. Nghe xong là An Hạ làm tới, tiểu nhị vội vàng lấy tới một bao đồ vật, trưởng quầy nhìn mắt đều thẳng, không cần tưởng, đó chính là nấm tuyết đi. Cô nương này như thế nào có thể sử dụng như vậy thấp kém túi trang này đó nấm tuyết đâu? Này thật là một nhĩ tổng cộng là 300 cái, không nhiều không ít, hôm qua kia. Hai cái coi như An Hạ đưa cho bọn họ hàng mẫu, mà trưởng quầy tổng cộng lại lần nữa cho An Hạ 2.100 lượng, nói là chủ tử không thích chiếm nhân ra tiểu tiện nghi, nguyện ý cấp kia 100 lượng. An Hà đương nhiên không cần thiết lại đi chống đẩy, rốt cuộc nàng là tới kiếm tiền. Nói cho các ngươi chủ tử, nếu là về sau còn cần, ta còn sẽ cho hắn bán một ít, chỉ là giá về sau lại tính. Mạc trưởng quầy keo kéo khóe miệng, thầm nghĩ, chỉ mong về sau đều không cần. Có liên quan, này đầy trời chào giá thật đúng là nếu không khởi A, chỉ có chủ tử mới có thể thu nàng nâm tuyết. Thấy Mạc trưởng quầy tâm bất cam tình bất nguyện rời đi, An Hà hơi hơi gợi lên khóe môi. Trong tay cầm kia 2.000 lượng ngân phiếu, lại không cảm thấy nhiều, nàng muốn không phải này đó số lượng nhỏ. Về sau, nàng còn muốn kiếm lấy càng nhiều đi tiền mới là. Thúy Nhi nhưng thật ra không có gặp qua như vậy nhiều tiền, không cấm nuốt nuốt nước miếng, nhìn An Hà trong. Tay tiền, hỏi, cô nương, nhiều như vậy tiền A. An Hà nhìn Thúy Nhi trong mắt hâm mộ, không cấm nhỏe miệng cười. Thúy Nhi, ngươi cảm thấy này đó tiền rất nhiều. Thúy Nhi gật gật đầu, đôi mắt đều xem thẳng. Nếu là nàng có như vậy nhiều tiền, đều không cần vì nô vì tì, khẳng định có thể làm chính mình một đời áo cơm vô ưu. An hạ lại không ngôn ngữ, này đó tiền, đối với Thúy Nhi tới nói thật là núi vàng núi bạc, nhưng là an hạ lại không như vậy cho rằng, nàng hiện tại đã không đơn giản muốn ăn no như vậy giản đáp. Nếu muốn an an ổn ổn sinh hoạt, tiền là ắt không thể thiếu đồ vật. Thúy Nhi, ngươi chờ xem, ngươi đi theo ta. Còn sẽ có càng nhiều tiền cho ngươi xem thấy, này đó chỉ là băng sơn một góc. Thúy Nhi tuy rằng không biết phát tài chi đạo, nhưng là nàng là tin tưởng An Hạ có năng lực này, cũng biết chính mình là không cùng sai An Hạ tỷ tỷ. Đời này, đi theo An Hạ tỷ tỷ, nhất định sẽ áo cơm vô ưu Nhà, đây là một trăm lượng, ngươi đi. Cho ta đổi chút tán bạc, mỗi người thưởng bạc năm lượng, dư lại, ngươi mang về tới. Ta còn muốn đi nô lệ thị trường chọn mấy cái người tốt tới hỗ trợ, nếu là còn có bao nhiêu. Cho ngươi làm mấy thân quần áo? a, Thúy Nhi tự hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Này 100 lượng bạc phân cho khách điếm người. Cũng liền 25 lượng. Liền tính bao gồm nàng chính mình cũng liền 30 lượng. Dư lại 70 lượng có thể lấy lòng nhiều người. Này dư lại, ít nói cũng có 10, hay không? Hai đi, cô nương này là phải cho nàng làm quần áo. Này sao lại có thể đâu? An hà chính mình cũng chưa cấp chính mình đặt mua quần áo đâu. Cô nương, này, như thế nào? Có gì không ổn? An Hà rõ ràng nhìn đến Thúy Nhi trong mắt không thể tin tưởng. Cô nương, ngươi thật sự phải cho ta làm quần áo. An Hà gật gật đầu, đương nhiên. Cô nương, Thúy Nhi chịu không dạy nổi. Ngài đối ta như vậy hảo, không cần lại ở ta trên người tiêu pha. huống hồ, ngài chính mình cũng chưa cho. Chính mình thêm vào siêm y đâu. Thúy Nhi quỷ trên mặt đất, không dám ngẩn đầu. Phần lễ vật này, quá quý trọng. An Hà cũng biết chính mình chọn người hảo. Thúy Nhi như vậy vì chính mình suy nghĩ, nàng như thế nào có thể không đối Thúy Nhi hảo chút đâu. Chạy nhanh đem người nâng dậy tới, Thúy Nhi nào dám làm nàng đỡ, chính mình đứng lên. Thúy Nhi, ta chính mình quần áo nhiều, tự nhiên không cần lo lắng, nếu là không có quần áo, ta chính mình cũng sẽ cấp chính mình đặt mua. Chỉ là ngươi đi theo ta bên người, tới kinh thành thời điểm không nhiều mang hai kiện quần áo, cho nên tính toán cho ngươi làm hai bộ quần áo. Thấy Thúy Nhi tưởng nói chuyện, An Hà rảnh trước lại nói, ngươi đâu, không cần chối từ, ta làm như vậy cũng không phải là làm ngươi bạch đến, chúng ta xem như muốn ở kinh thành định cư xuống dưới, sau này đâu, yêu cầu những chuyện ngươi làm nhiều đi, sợ là muốn mệt ngươi, làm mấy thân quần áo đâu, xem như ta đối với ngươi vất vả đổi. Lấy, cô nương, Thúy Nhi nếu đi theo cô nương, tất nhiên tận tâm tận lực vì cô nương, lại khổ lại mệt cũng không sợ, chỉ là này mấy thân quần áo, còn ở rồi dám đâu, Ta đều còn không biết này một trăm lượng hay không còn có dư lại, ngươi thả đi đổi, đừng đến lúc đó còn không có tiền cho ngươi làm siêm y đâu. Hảo, Thúy Nhi nghe tiếng, lúc này mới ra cửa, sợ an hạ đối nàng quá mức hảo, làm nàng rất là ai náy, rốt cuộc Thúy Nhi cảm thấy chính mình cũng không giúp đỡ được. Gì, thực mau, Thúy Nhi liền đem ngân lượng đoái hảo tán bạc, chia tửu lầu vài người. An Hạ lại nói vài câu vất vả, đại gia nói, đại gia vui dạo dực tiếp thu, thế nhất định sẽ hảo hảo làm việc. Buổi chiều, An Hạ mang theo một người tiểu nhị đi nô lệ thị trường, Thúy Nhi ở tử lầu chỉ lo chiếu cô xoái xoái. Kinh thành nô lệ thị trường không thể so dung sơn chấn nô lệ thị trường như vậy tiểu, cũng không thể so nơi đó như vậy hốn tạp, nơi này nô lệ thị trường mỗi người đều ăn mặc. Sạch sẽ, chỉ là quần áo không phải dùng tốt vài dệt chế tác, nhưng là sạch sẽ. Rốt cuộc ai cũng tưởng lấy chính mình sạch sẽ hình tượng hấp dẫn tân khách hàng. An hạ Hà ăn mặc bình thường, chỉ mang theo một cái tiểu nhị, nhìn không ra có bao nhiêu xuất sắc. Những người đó người môi giới tự nhiên không thích an hạ loại người này, bởi vì bọn họ biết nàng không có tiền, xảo trá không bao nhiêu, tự nhiên là nhìn về phía những cái đó tương đối kẻ có tiền trên người. Một phen xuống, dưới, an hạ đã lựa chọn vài người tuyển, nói như rồng leo, làm như mèo mửa tự nhiên không cần. Vàng quyền phụ quý tự nhiên cũng không thể muốn, lấm la lấm lét cũng không thể muốn, chỉ có những cái đó thành thật bổn phật, nhìn như chất phát lại khôn khéo nhân tài muốn. Cuối cùng, An Hạ xác định muốn bốn nữ 6 nam tổng cộng 10 cái người, có hai cái nam tử tương đối khôn khéo, hỏi xuống dưới, nói là sẽ chút quyền cước công phu. An Hạ vừa nghe, cảm thấy càng là vừa lòng, vội. Vàng đem này 10 cái người ra mua, bởi vì này vài người nhìn như không xuất sắc, vẫn luôn cũng khó có thể tiêu thụ đi ra ngoài. Mẹ mình thấy có người muốn, liền lấy giá thấp cách cấp bán, 10 cái người, phân biệt lấy 5 lượng đến 15 lượng không đợi giá cả cấp ra mua, chỉ có kia hai cái khôn khéo sẽ quyền cước công phu người hơi chút quý chút, một cái 12 lượng, một cái 15 lượng. Mau, cấp tân chủ tử vẫn an. Mẹ mình không nghĩ tới an hà ra tay như thế rộng. Giải, như thế lệnh nàng không nghĩ tới, cho nên chạy nhanh nịnh bợ hận không thể lại nhiều bán mấy cái đi ra ngoài. Tân chủ tử hào. Mười người đồng thời hô, sôi nổi dùng dư quang đánh giá tân chủ tử. Gặp người lấy lòng, An Hạ liền trước đem người mang về, làm cho bọn họ hảo hảo chuẩn bị một chút, sau đó ở tử lầu hậu viện đất chống thượng tập hợp. Hậu viện, An hà ngồi ở ghế trên, một đám thu thập hảo liền nam nữ chạm thành hai bài, nữ tử ở phía trước, nhìn hai bài hơi chút. Có chút sợ người là người, An hà nhất nhất đảo qua, có thể chú ý tới mỗi người trong mắt biểu tình, cùng bọn họ trong lòng suy nghĩ. Hôm nay, ta muốn cùng đại gia nói chính là, nếu đi vào ta An Hà trong tay, tất nhiên đến nghe ta nói. Nhất định nghe tân chủ tử nói. Mười người đồng thời hô, bọn họ đều là nhìn quen nhân tình ấm lạnh người, tự nhiên biết khi nào nói chuyện Hảo. Hảo, hiện tại, trước hãy xưng tên ra, ta Hảo nhớ kỹ, người trước bắt đầu đi. An Hà chỉ chỉ đệ. Nhất bài dựa bên phải nữ tử, đối phương sửng sốt, nhưng thực mau phản ứng lại đây, nói, chủ tử, nô tỳ không có tên trong nhà bởi vì đứng hàng đệ tứ mọi người đều kêu ta tiểu tứ nga an hà bình tĩnh hồi phục sau đó chỉ tiểu tứ bên cạnh một cái khác nữ tử ngươi đâu hồi chủ tử nói nô tỳ kêu tiểu yên tiểu yên trả lời xong bên cạnh nữ tử chạy nhanh đi theo nói hồi chủ tử nô tỳ kêu thu lan đệ tứ nữ tử thấy thu lan nói xong cũng tiến lên một bước nói hồi chủ tử nô tỳ kêu huệ văn muốn cái nữ tử nói xong liền đến phiên đệ nhị bài nam tử so sánh với nữ tử khiếp nhược nam tử kia bài muốn có vẻ lớn mật chút hội chủ tử lời nói ta kêu a võ đối phương cũng không có tự xưng vì nô mà là tự xưng ta chung quanh những người khác đều sôi nổi đối a võ đầu tới ánh mắt lộ vẻ kỳ quái rốt cuộc bọn họ đều là nô lệ thị trường trong đó một người bán cho người đều là vì nô vì tỳ tuy rằng tân chủ tử thoạt nhìn thực bình phàm nhưng là cũng không nên tự xưng chính mình vì ta An Hà nhìn A võ, biết người này chính là vừa rồi lấy 12 lượng bạc mua sẽ võ công nam tử, người này một thân chính khí ngạo cốt, xem ra người này cũng không có đem chính mình trở thành nô lệ, cái này làm cho An Hà thấy được đã từng cửu thương. Nghĩ đến cửu thương, cũng không biết hắn hiện tại ở An Giang quá có được không? Tất cả mọi người cho rằng An Hà sẽ tức giật, rốt cuộc như vậy một cái nô lệ cư nhiên không tôn kính nàng. Chính là An Hà cũng chỉ là nhàn nhạt chỉ vào bên cạnh hắn nhân đạo, hảo, tiếp theo vị. Hồi chủ tử nói, ta kêu Trần Xanh. Đồng dạng, mặt khác một vị cũng không có tự xưng vì nô. Người này đáy mắt phiếm khôn khéo tính kế chi sắc. Đối an hà nhìn như cung kính, lại đáy mắt lộ ra ý cười. Người này, là mua quý nhất một cái, 15 lượng bạc mua. Dư lại bốn cái, thấy Trần Xanh nói xong, một đám trả lời. Chủ tử, nô tài kêu A Long. Chủ tử, nô tài kêu A Thiên. Chủ tử, nô tài kêu Tiểu Phong. Chủ tử. Nô Tài kêu Thái Hải, mọi người tên đều niệm xong, An Hạ từng bước từng bước phân biệt, tuy rằng lập tức không nhớ được như vậy nhiều người tên gọi, nhưng đặc thù hai cái nam từ An Hạ là nhớ rất rõ ràng. Hảo, đều giới thiệu chính mình, hôm nay các ngươi liền trước Hảo Hảo nghỉ tạm đi, đã cho các ngươi chuẩn bị tốt phòng, đợi lát nữa làm Thúy Nhi mang các ngươi nhất nhất chủ Hạ, ngày mai bắt đầu, các ngươi liền không hề thuộc về Ai Quản, chỉ thuộc về Ta An Hạ Quản Hạt. Nếu là có nghi vấn, đại nhưng giảng ra trong lòng sở nghi vấn. Không có nghi vấn. Mười cái thanh âm đồng thời vang lên, An Hạ vừa lòng gật đầu. Hảo, vậy trước từng người xử lý Hảo tự mình phòng, ngày mai liền phải làm sự. An Hạ từ ghế trên đứng lên, đang muốn đi, đám người cũng chuẩn bị tan đi. Nga, đúng rồi. Mới vừa di tán đội hình đều quay đầu lại tò mò nhìn An Hạ, không biết nàng còn có chuyện gì muốn nói. Đứng ở tại chỗ chờ nàng mở miệng. Tuy... Rằng ta đem các ngươi mua tới, nhưng là cũng không phải đem các ngươi trở thành nô lệ đối đái, ta muốn chỉ là các ngươi hỗ trợ, các ngươi làm việc, các ngươi liền về sau không cần đem chính mình trở thành là ta nô tài nô tỳ, có thể tự xưng vì ta, có thể giống Thúy Nhi giống nhau, đến nỗi các ngươi kêu không gọi ta chủ tử đều có thể, mặt khác tên cũng đúng, nhưng là cần thiết là tôn kính người xưng hô, đại gia về sau, không ngừng đối ta muốn tôn kính, đối mỗi một vị đều giống nhau muốn tôn kính chúng ta không có gì bất đồng không tồn tại tôn ti chi phân nói xong an hà ở mọi người kinh ngạc gian rời đi sân mà mọi người ở trong sân sôi nổi ngươi xem ta ta xem ngươi không rõ an hà ý tứ trong lời nói mà càng nhiều bọn họ chính là kinh ngạc rốt cuộc cái nào người tới mua người không phải mua trở về làm nô tài trong đám người tán nhanh nhất chính là trần xanh sau đó là a võ an hà ở trong phòng của mình nghe bên ngoài dần dần rời đi tiếng bước chân Cũng không có quá nhiều chú ý. Ngày hôm sau, một đám ngủ cực hảo người rất sớm liền đi lên, rốt cuộc bọn họ yêu cầu cấp an hạ lưu cái tốt ấn tượng. Đồng thời những người này cũng không nghĩ tới an hạ cư nhiên đối bọn họ như vậy hảo. Mỗi người chuẩn bị phòng giường đệm tuy rằng không phải nhất thượng tầng tốt nhất, nhưng là mỗi giống nhau đều chạy nhanh, đều đầy đủ hết. Bọn họ tổng cộng 10 cái người, hơn nữa Thúy Nhi, liền có 11 cá nhân, ngày thường Thúy Nhi bởi vì muốn chiếu cô xoái xoái cho nên là ngủ ở An Hà gian ngoài địa phương phô khăn trải giường liền ngủ mà kia bốn cái nữ tử ngủ ở Thúy Nhi vốn nên ngủ bên cạnh kia gian phòng ở cũng may phòng đại An Hà một chút đặt mua bốn chương giường mà còn lại 6 cái nam tử tắc ba người một gian phòng An Hà tỉnh lại thời điểm những người này đã ở bên ngoài đãi một canh giờ có chút cần mẫn liền đi tử lầu nơi đó hỗ trợ nhìn xem có cái gì yêu cầu làm An Hà ra tới thời điểm Chỉ có A Võ cùng Trần Xanh ở trong sân ngươi một câu ta một câu trò chuyện việc nhà, miễn bản có bao nhiêu thích ý. Người khác đều đi hỗ trợ, như thế nào các ngươi hai cái ở chỗ này nhàn thoại nói chuyện phiếm đâu. An Hạ ôm soái soái ra tới, nhìn hai người thích ý bộ dáng Hai người dung mạo đều không phải thực sông ra, bởi vì hàng năm ngày phơi, làn da có chút ngâm đen, nhưng là ở chỗ dễ coi. Tuổi trẻ, phòng trừng cũng đều là 20 tuổi xuất đầu nam tử. Thấy là An Hạ. Tới... A võ trên mặt tựa hồ còn có chút hoảng loạn, nhưng là so sánh với A võ, Trần Xanh muốn bình tĩnh rất nhiều. Này bên ngoài việc không nhiều lắm, ta xem qua, không cần như vậy nhiều người, so sánh với chủ tử có càng nhiều chuyện quan trọng chờ chúng ta, chúng ta liền không trộn lẫn những cái đó náo nhiệt. Trần Xanh tự tự châu ngọc, đôi mắt là khôn khéo nhan sắc, An Hà nhìn hắn, bỗng nhiên cười, quả nhiên nàng không chọn sai người. Đúng vậy, này bên ngoài nhân thủ quá. Nhiều, chúng ta lại chen vào đi. Nhà ở đều trang không được. A võ nói tuy rằng có chút khen, nhưng không thể không nói. Hiện tại Tửu lầu vừa mới bắt đầu không lâu, khách nhân không nhiều lắm, cho nên căn bản là không cần như vậy nhiều người ở bên kia hỗ trợ. Ân hiện tại Tửu lầu sinh ý giống nhau, tiểu nhị cũng đủ, tự nhiên không cần như vậy nhiều người nhìn. Ta mua các ngươi hai người đâu, là bởi vì các ngươi đều có chút võ công đáy, về sau đi nơi nào yêu cầu các ngươi hai. Cái, chỉ là này so sánh với ở tử lầu nói, ở bên ngoài sẽ tương đối hung hiểm, cho nên đến ủy khuất hai người các ngươi. Cái này hảo thuyết, ủy khuất chưa nói tới, nếu chúng ta bán ở ngươi trên tay, tự nhiên là vì ngươi tận tâm tận lực. Trần Xanh nói, nhưng câu đến giờ, An hà càng thêm phải đối hắn lau mắt mà nhìn. Đúng vậy, chúng ta nếu sẽ chút võ công, tự nhiên muốn bảo ngươi bình an. A võ cũng phụ hoa nói, hắn miệng từ trước đến nay tương đối buồn, không lớn có thể. nói có các ngươi những lời này là đủ rồi. Qua hai ngày, An Hạ vì Thúy Nhi đặt mua mấy thân siêm ý, đương nhiên, còn lại người cung cấp đặt mua hai thân siêm ý, mỗi người cao hứng cùng cái gì dường như, sôi nổi nói này tân chủ tử thật tốt, nếu là thay đổi nhà khác chủ tử, định là sẽ không như vậy hảo, còn không có bắt đầu làm việc liền cho bọn hắn quần áo mới xuyên, bọn họ càng là nghĩ muốn tận tâm tận lực vì tân chủ tử làm việc, thấy đại gia nhân tâm đều bị chính mình lung, là không sai biệt lắm, An Hà rốt cuộc muốn thực thi kế hoạch của chính mình, chính là hảo hảo đối tử lầu khai trương. Này tử lầu tuy rằng đại, nhưng là cho tới nay Bạch trưởng quầy cùng mấy cái tiểu nhị cũng là hảo sinh quản, bởi vì hiểu được không nhiều lắm, cho nên tử lầu sinh ý giống nhau, Năm cái tiểu nhị cũng vội lại đây. Mà mấy ngày nay, An Hà không ngừng cấp tử lầu đặt mua đồ vật, lại còn có treo lên ngừng kinh doanh chiêu bài, nhìn ra ra vào vào người, Bạch trưởng quầy nhưng thật ra sở không được đầu óc, Không biết An Hạ yêu cầu làm cái gì Bất quá 10 ngày Toàn bộ tử lầu nháy mắt rực rỡ hẳn lên Nhiều rất nhiều ngoạn ý Này vốn dĩ trung quy trung củ tử lầu Lại nhiều vài phần thanh sắc Nàng ở lầu 2 tiếp theo lâu chỗ ở giữa Thiết trí một cái đại đại sân khấu Sân khấu là hình tròn Từ cao cao mái nhà rơi xuống tua che khuất hình tròn bên trong cảnh sắc Cho dù bên trong không ai Cũng làm người có loại tưởng xúc lên nhìn Xem xúc động này tử lầu rất lớn, an hạ thấy tử lầu tầng thứ nhất chia làm ba cái khu vực, có ăn cơm khu, có giải trí khu, có nói sự làm công khu. đương nhiên, này mỗi cái khu vực đều có ẩm thực, chỉ là nhằm vào bất đồng yêu cầu người sở thiết trí tiến vào khách hàng nếu là tưởng nói sự có thể tiến vào nói sự làm công khu, vừa không sẽ bị làm để lộ ra tin tức, lại có thể an tâm nói sự ăn cơm. mà ba cái khu vực bên cạnh còn có một cái cung cấp du ngoạn ngắm hoa mảnh đất. nơi đó sẽ loại thượng hoa tươi, làm thượng núi giả nước chảy hành lang dài tiểu hồ. Lầu 2 là cư trú thuê chủ khu cùng non nửa khối nhã gian, An Hà còn cách ra tới một cái nghỉ ngơi thưởng thức khu, lầu 1 lầu 2 đều thiết trí sân khấu, lầu 2 có thể nhìn đến lầu 1, về sau nàng còn sẽ thỉnh thượng một y ưu tú có tài hoa ca nữ vũ nữ tại đây trợ hứng. Các nàng sở cư trú mảnh đất, An Hà dùng cao cao tường vây vây quanh lên, đem hai cái địa phương rõ ràng phân chia khai. Như vậy một quá Hơn nửa tháng liền đi qua, thấy tử lầu bị trang điểm hào, An Hạ lại đem tử lầu thay tên, thẳng nhiên hội sở, một cái tập giải trí hưu nhàn ăn cơm vì nhất thể hội sở. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, chính là nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị. Này nhoáng lên thời gian đã qua hơn một tháng, thời tiết càng ngày càng nhiệt, An Hạ đã đem soái soái xuyên ý phục thoát thành hai kiện, nhưng là bên ngoài đi ra ngoài vẫn là thực nhiệt. Mắt thấy này Tết Trung Nguyên liền phải tới. Rồi, từng nhà chuẩn bị nganh đón này Tết Trung Nguyên. Mà những cái đó kinh đô các đại thần, đều đã chịu trong Hoàng cung mới, đang ở làm tốt chuẩn bị đi Hoàng cung dự tiệc tham gia Tết Trung Nguyên tiệc tối. An Hà nhìn trên đường tức khắc nhiều người, từng nhà đều ở chuẩn bị Tết Trung Nguyên, mà bên ngoài ngày càng thêm nóng bỏng. An Hà nhìn như vậy thời tiết, biết chính mình tìm kiếm tốt hầm băng phái thượng công dụng, hơn nữa cũng làm trần xanh thông rong sơn chấn trong. Thôn mang về tới xào chế trà ngon diệp, còn có những cái đó đã hong gió phơi khô phong kín tốt nai khối. Ở 7 tháng sơ 10 hôm nay, thẳng nhiên hội sở khai trương, bởi vì đã là làm tốt tuyên truyền, hôm nay tới người không ít, bởi vì ở kinh thành cái gì thiên kỳ bách quái đồ vật đều có, nhưng là mọi người cũng là lần đầu tiên nghe nói hội sở danh hào, hơn nữa bên trong ăn cơm uống rượu chơi đùa xem diễn cái gì đều có, không khỏi có chút tò mò, đúng là bởi vì này đó mánh lới. Tại đây thiên đưa tới không ít người, mà đại gia cũng không nghĩ tới chính là, này hội sở cư nhiên như vậy kỳ lạ. Bên trong ăn chơi đều là tận tốt, làm người không cấm mở rộng tầm mắt. Này Tết Trung Nguyên liền phải tới rồi, từng nhà đều ra tới, thấy này hội sở mới lạ, đều tới phủng cái chàng. An Hà ở khác trí lão bản gian hơi làm nghỉ ngơi, những người này đều bị nàng dạy dỗ thực hảo, cho nên An Hà cũng không cần lại đi nhọc lòng, chỉ là nghĩ vậy nầm tuyết đổi lấy tiền bạc. Bất quá hơn một tháng đã tiêu phí một ngàn nhiều hai, khó tránh khỏi có chút đau lòng. Nhưng nhìn này đó khách nhân chen chúc tới thời điểm. An hạ tâm mới thoáng an tâm chú bất quá thời gian, nàng chắc chắn đem này đó tiền cấp kiếm trở về. Phòng bếp an hạ tổng cộng thỉnh 5 cái đầu bếp tiến vào, còn có 6 cái đại nương giúp đỡ, mà tiểu nhị tổng cộng có 31 vị. Nàng mỗi cái khu vực đều phân phối hảo người, mỗi cái khu vực sẽ có một vị tổ trưởng, quản hạt khu vực người. Ăn, cơm khu tương đối vội 7 người, giải trí khu 6 cá nhân, nói sự làm công khu bởi vì hộ khách yêu cầu bí ẩn, an hạ chỉ an bài 3 người. Những cái đó bên trong khách quan có yêu cầu, kéo một chút khung cửa chuông cửa, bên ngoài đứng tiểu nhị liền có thể vào cửa phục vụ, cư chú thuê chủ khu 4 người, kia non nửa khối nhã gian an bài 2 người luân cương, còn có 4 cái đứng ở các nơi khẩn cấp yêu cầu, chứ bỏ này 26 người, còn có chuyển đồ ăn tiểu nhị 5 cái, đại gia các tư. Này chức, phối hợp thiên y vô phùng, đương nhiên, đây cũng là an hạ huấn luyện hảo, này đó đều là an hạ giao cho A Võ đi quản giáo bá muội cá nhân ở a võ nghiêm mật quản giáo hạ sôi nổi thỏa đáng thuận theo còn sôi nổi học chút phòng thân võ công lấy ứng bất cứ tình huống nào mà trần xanh người này khôn khéo võ công lại ở a võ phía trên liền thành an hạ tùy tùng chỉ cần an Hà đi nơi nào liền sẽ đi theo ngày thường sẽ bày mưu tính kế nếu an Hà không vội trần xanh liền sẽ ở hội sở khắp nơi đi một chút tuần tra một phen lấy bảo hộ hội sở trật tự rốt cuộc tới khách nhân vân long hỗn tạp nếu là những người này nháo lên Cần thiết có cái ra mặt người, trần xanh người này làm việc khéo đưa đẩy nhất thích hợp bất quá. Bạch trưởng quầy chủ yếu ở trong tiệm lấy tiền tiến trướng, sau đó mỗi ngày đoạt được tiền bạc thống kê hảo, giao cho An Hạ xem qua. Mua tới bốn cái nữ tử, Thúy Nhi hảo sinh dạy dỗ sau đó ở hậu viện hỗ trợ quét tước làm chút việc. Vặt vánh, An Hạ thỉnh vài vị cầm sư, cấp hội sở biểu diễn trợ hứng, thấy tiểu tứ cùng Huệ Văn Phương diện này có thiên phú, làm cho bọn họ hảo sinh học. Mà Thu Lan cùng Tiểu Yên càng thích vũ đạo dáng người cũng hào Liền ở hội sở mời đến vũ nương hạ học tập Ngày thường liền hỗ trợ đánh đánh tạp Lúc trước An Hạ lựa chọn các nàng Cũng không phải xem này vài người lớn lên tương đối giản dị Mang về tới làm nha hoàn An Hạ là cảm thấy này vài người đều diện mạo không tồi Hơn nữa dáng người cũng hào Đặc biệt là Tiểu Tứ Nói chuyện thanh âm như suốt cốc hoàng oanh Tuy rằng bộ dạng thượng so ra kém mặt khác ba cái Nhưng là giọng hát lại là không tồi Lúc trước mua thời điểm cũng dò hỏi quá tiểu tứ, nàng phía trước cũng ở một nhà ca phường đương quá tỷ nữ, ngày thường mưa dầm thấm đất, tự nhiên sẽ sướng mấy bài hát, an hà chính là nhìn trúng điểm này, này bên ngoài mời đến cầm sư ca nghệ nữ tử tuy rằng thanh danh cũng hảo, tài nghệ cũng không. tồi nhưng là danh khí lớn, khó tránh khỏi có chút kiêu căng, cao cao tại thượng, an hà cũng không thích có điểm thành tích liền đắc chí nhân ra, bộ dáng này kiêu ngạo quá mức cũng không tốt. Hơn nữa đến lúc đó cho dù nàng thân là nhà này hội sở chủ nhân Các nàng đều chỉ sợ ỉ vào chính mình nước lên thì thuyền lên xem người không dậy nổi Hơn nữa, thỉnh những người này phí dụng nhất định không thấp Này bị khinh bỉ rất nhiều còn phải cho như vậy nhiều tiền Nàng này không phải cấp chính mình tìm tội chịu sao Cho nên nàng tưởng bồi dưỡng chính mình nội thế lực Mà không phải từ bên ngoài thỉnh Thúy nhi bởi vì là hương giá nhân ra bán ra tới nha đầu Làm người hàm hậu thành thật Tuy rằng không cần mặt khác bốn cái có tài hoa Đương trọng ở Thúy Nhi còn tính cơ Linh cũng chịu chịu khổ, An Hà cũng tưởng bồi dưỡng nàng học được ghi sổ, đến lúc đó nàng cũng liền có thể buông trong tay việc, mỗi ngày chỉ tính tiền, mà dư lại 4 nam tử, An Hà xôi. Nổi ủy lấy trọng trách, ở nguyên liệu nấu ăn phương diện đều giao cho bốn người này đi làm, này thoạt nhìn là phân đơn giản việc, kỳ thật lại cũng dườm già, giá cùng với nguyên liệu nấu ăn tốt xấu đều phải chọn lựa kỹ càng, hơn nữa ngày thường An Hà còn cần người trở về dung sơn chấn hoặc là An Giang, Cho nên chỉ có thể giao cho bốn người này Ngày đầu tiên bởi vì bận rộn Mua tới 10 người trừ bỏ bốn cái nữ tử Mặt khác đều ở hội sở hỗ trợ Rất bận rộn thật náo nhiệt Cố ngôn tiến vào thời điểm Liền thấy nơi nơi tiếng người ồn ào Tiểu nhị bận rộn mà có tự ra ra vào vào Không cấm mỉm cười Cố ngôn nhìn bốn phía Cạnh cửa thượng có cái kỹ càng tỉ mỉ bản đồ sôi nổi giới thiệu hội sở các địa phương Rất là tường tận Làm người vừa tiến đến liền biết chính mình nên lựa chọn cái nào khu vực Mặt mày một trọn, nhìn khách quý chặt nhà, làm người đi trưởng quầy bên kia hỏi hay không còn có vị trí. Công tử, không vị, bên người gã sai vặt an tử. Thực chạy mau trở về, lại mang về tới như vậy tin tức. Nga, như vậy thịnh vượng. Cố ngôn không nghĩ tới, bất quá hơn một tháng thời gian, thế nhưng biến hóa như thế to lớn. Hơn một tháng trước, hắn từ nơi này tiến cung, nơi này lúc trước vẫn là chưa xảy ra tiệm rượu, khách nhân thưa thớt. Không ngờ này hơn một tháng thời gian thế nhưng làm nơi này biến hóa như vậy đại Tuy rằng chung quanh đồ vật đều nhìn như không phải cái gì chân quý ngoạn ý Nhưng là bày biện thỏa đáng Làm người hài lòng, ăn cơm cũng ăn có tư vị Hơn nữa chính yếu chính là Nơi này chủ tử bất quá là cái nữ tử Hơn một tháng tiền nàng còn ăn mặc bình thường tới hắn nơi đó bán nấm tuyết đâu Quả nhiên, hắn không liêu sai Nữ tử này, không đơn giản Công tử, kia trưởng quầy nói Nếu là công tử nguyện ý chờ Ở bên ngoài bày biện bàn ghế ngồi một chút Đợi lát nữa có vị trí sẽ dựa theo trình tự cho ngài an bài An tử chỉ chỉ bên ngoài vài cái đội ở bài Chỉ thấy công tử mày Hơi hơi một túc Vội vàng lại nói Kia trưởng quầy còn nói Nếu là công tử không muốn chờ Ngài có thể lựa chọn hẹn trước Mặc kệ ngươi tưởng hẹn trước sau này ngày nào đó đều được Nhưng là yêu cầu giao một lượng bạc từ tiền đặt cọc Nếu là công tử ở một canh giờ nội còn chưa tới Liền sẽ dịch nhường ra tới cấp những người khác Tiền đặt cọc trả lại 8 phần, nếu công tử như khi tới rồi, tiền đặt cọc đủ số trả lại. An tử tuy rằng là lần đầu tiên thấy như vậy tiệm rượu, khách điếm, không khỏi cũng tò mò, nhưng là nhân gia trưởng quầy chính là nói như vậy, hắn nhưng thật ra không biết nhà này kêu hội sở địa phương có thể thịnh vượng tới trình độ nào, cư nhiên còn muốn hẹn trước muốn tiền đặt cọc, nếu là hắn mới không tới bực này địa phương. Chính là cố ngôn tưởng cùng an tử không giống nhau, ngược lại đối bực này địa phương sinh ra nồng hậu hứng thú, vừa vặn. Hắn danh nghĩa có gian cửa hàng liền ở gần đây. An tử, ngươi liền ở chỗ này xếp. Hàng chờ, tới rồi chúng ta, tới cô nhớ bên này tìm ta. a an tử khó hiểu, nhưng là thực mau liền gật đầu đáp, là, an tử đã biết. An hà ra tới, vừa vặn thấy là cố ngôn, hắn dục xoay người đi ra ngoài. Đối với bên cạnh Thúy Nhi nói thanh, Thúy Nhi thực mau liền rời đi đi. Công tử, thỉnh chờ một lát, cố ngôn nghe được có người kêu hắn, muốn đi nện bước dừng lại. Quay đầu thấy một nữ tử đi lên tới. Cô nương chính là kêu tại hạ. Thúy Nhi thấy này nam tử sinh mi thanh mục. Tú, ẩn ẩn gian có loại khí phách làm người nhìn không được kinh hãi, Nhưng là an hạ tỷ tỷ đã kêu nàng ngập lấy vị công tử này. Nàng cũng chỉ có thể giả vờ chấn định. Đúng là công tử. Thúy Nhi đã rút đi sớm nhất ngây ngô. Ở an hạ giáo dẫn hạ, trở nên càng thêm thong dong, Tuy rằng tâm tình còn có chút phật phòng, lại không có cái loại này khiếp nhược biểu hiện ra ngoài. Cô nương tìm tại hà chuyện gì đâu. Cố ngôn nhìn từ trên xuống dưới Thúy Nhi, thấy nàng cử chỉ đều không. Giống bình thường nữ tử khiết đảm, không cấm đối này nữ tử nhiều phân tò mò, cũng đại khái đoán được là này hội sở người, chỉ là không nghĩ tới, này hội sở toàn là người tài ba A. Công tử, nhà ta chủ tử cho mới. Thúy Nhi làm cái thủ thế, chỉ vào cách đó không xa người. Theo Thúy Nhi thủ thế, cố ngôn liền thấy an hạ, nàng đứng ở cách đó không xa, ôm chính mình nhi tử. Đối với hắn hơi hơi gật đầu gật đầu, xem như lễ phép, cố ngôn đáp lễ, nhìn Thúy Nhi đáp, hảo. Đến gần An, hạ trước mặt, nhìn nàng trong lòng ngược đắc ý hài tử, đứa nhỏ này cũng một tuổi nhiều đi, thấy người rất là vui mừng, nhũ nhũ hô thanh, thúc thúc hảo. Nói xong lộ chưa trương tể trắng non trân châu hàm răng, rất là đắc ý, xoái xoái lớn lên rất đẹp, cho dù ngũ quan còn chưa mở ra, nhưng cũng xem ra về sau sẽ là cái mê chết không ít nữ tử tai hòa nhân vật ngươi hải tử thực đáng yêu. Cố ngôn cười cười, không nghĩ tới này tiểu nộn hoa như vậy đáng yêu, nháy mắt thích thượng, Đứa nhỏ này, hắn sớm liền nghe được an hạ này hào nhân vật, nghe nói là từ an giang tới, bên kia cũng khai không ít cửa hàng, mỗi người sinh ý như hỏa. Nhưng thật ra soái soái, nhìn như cười hoan, nhưng là ánh mắt chi gian lại có đôi cố ngôn cảnh giác. Cố ngôn không biết, như vậy tiểu nhân hải tử như thế nào sẽ có như vậy biểu tình, cũng cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Xoái xoái không thích như vậy náo nhiệt, cũng không thích bị người như vậy nhìn, dãy ruộng muốn xuống đất. An hạ đem hắn hảo sinh buông, làm thúy nhi hảo sinh mang theo hắn chơi. Cố công tử, bên này thỉnh. An hạ làm cái thủ thế, cố ngôn gật gật đầu, lời nói không nói nhiều, theo nàng đến gần bên trong một gian phòng nhỏ. Mới vừa vào phòng, cố ngôn liền đánh giá khởi này đặc biệt phòng, kỳ thật cũng không phải thực đặc biệt chính là nhiều một cái thông hướng mặt khác một bên môn, chung quanh bài trí cùng cố ngôn ngày thường xem giống nhau, trên mặt đất có cái giường nềm, mặt trên thả đem cây quạt, mà bên cạnh là án đặc biệt đài, mặt trên bày không ít sách vở, lại dựa trước bọn họ địa phương, là một cái cái bàn, trên bàn còn có một ly chưa uống xong trà, chắc là An Hạ, bên trong bay hai ba phiến lá trà, phù phù chầm chầm. Cố công tử, mời ngồi. An Hạ nói, thấy cố ngôn chậm rãi ngồi xuống, mà chính mình lại không có ngồi xuống, cũng không có cấp khách nhân chăm trà đổ nước, mà là đi đến bên kia muốn, lưu lại cố ngôn một người ở trong phòng. Chỉ chốc lát, An Hạ liền vào được, trong tay nhiều một cái xứ hồ, cố ngôn không biết nàng ở lộng chút cái gì. An Hạ cô nương, sẽ không liền chén nước trà cũng không cho Tại Hạ chuẩn bị đi. Này bên ngoài mặt trời chói trang, làm khách nhân, nhiều ít cũng yêu cầu một ly trà đi. An Hạ lại cười cười, tựa hồ không để bụng. Cố công tử đừng vội, Này nắng hè trói trăng ngày mùa hè, giải nhiệt quan trọng, nước trà nóng bỏng, không phải càng uống càng nhiệt. Cố ngôn tự nhiên biết đạo. Lý này, rồi lại không biết An Hà trong hồ lô ở bán cái gì. Chỉ có thể lặng lặng chờ. An Hà thật cẩn thận đem sứ hồ bái ở trên bàn, lấy tơi khá lớn cái cái ly. Thấy sứ hồ mở ra, một cổ thanh hương xông vào mũi, có nái mùi hương, cũng có trà thanh hương, không biết bên trong thứ gì. Đây là, cố ngôn không chờ tới An Hà trả lời chỉ thấy nái màu trắng chất lỏng từ xứ hồ nội đổ ra tới, một cổ mát lạnh hơi thở quanh quần ở bốn phía, cấp nắng hè trói trăng ngày mùa hè thêm chút Thoải mái thanh tân, cố công tử thả nếm thử, an hạ làm cái thỉnh thú thế, chỉ cấp cố ngôn đảo thượng một ly, chính mình trước mặt giống tuyết. Đây là cái gì? Trà sữa? An hạ như thế nói, cố ngôn tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nhưng là cũng là nghe thấy được kia trận trà sữa mùi hương. Này trà sữa hắn lúc trước đi du mục mảnh đất thời điểm không uống ít, không ít đều là tiên tê xuống dưới liền uống, hương vị chung nhiều một cổ mùi tanh, ăn nhiều liền không cảm thấy ăn. Ngon, những cái đó nấu quá lại cũng có chút phá hoa vị, hương vị cũng không phải đặc biệt hảo uống. Hiện giờ nghe này khí vị, thơm ngọt lại không tanh nị, còn có nhàn nhạt trà hương, hương vị muốn so trước kia dễ ngửi nhiều. Ngươi thả uống uống xem. An Hà nói, thấy cố ngôn trong mắt tựa hồ có nghi vấn. Hảo! cố ngôn không nghi ngờ có hắn thấy trên bàn kia ly mang theo lạnh băng độ ấm trà sữa uống một hơi cạn sạch trà sữa nhập khẩu ngọt hương thả lánh vốn dĩ bị nảy nắng hè trói trang ngày mùa hè làm cho có chút oi bức thân mình nháy mắt giải nhiệt khí hơn nữa quá hậu lúc sau còn có trà tinh khiết và thơm đã trà sữa tiến vào trong bụng thân thể nháy mắt được đến lạnh lẽo giảm bớt cả người có loại vì này rung lên mát mẻ cảm giác hơn nữa khoang miệng chỗ còn có cam cam trà hương thật lâu không muốn tan đi này thật là trà sữa Cố ngôn tựa hồ có chút không muốn tin tưởng, cùng chính mình phía trước hưởng qua trà sữa căn bản là không. Phải cùng cái hương vị, tuy rằng có nai hương, chính là lại không có như vậy thơm ngon, càng sẽ không có trà hương hương vị, hơn nữa từng vào đông lạnh, này hương vị lại có thể tự cấp người mang đến vị giác thượng hưởng thụ ở ngoài còn có thể giải khát ngăn nhiệt. An hạ lại là bình tĩnh gật gật đầu, đúng là, nàng bất quá là thấy bên ngoài mặt trời chói trang, thuận tiện tuyên truyền một chút chính mình trà sữa, vì trà sữa tạo thế. Cho nên mới sẽ làm cố ngôn uống này trà sữa Này cùng tại hạ lúc trước ở du mục khu vực uống trà sữa lại là sai biệt rất lớn a An hà đương nhiên biết hắn sẽ có như vậy phản ứng Lúc trước ở dung sơn trấn thời điểm đó là như vậy Khi đó nàng làm trà sữa vừa mới bắt đầu Rất nhiều trà sữa nguyên liệu phóng không đủ đúng chỗ Trải qua trường kỳ xử lý Đảo cũng lấy ra điểm phương pháp Này hương vị so dung sơn chấn còn muốn hảo uống chút Đương nhiên sai biệt đại Này trà sữa trải qua ta trường kỳ ra công, ra, nhập không ít đồ vật, mới có này hương vị. An hạ một bên nói một bên lại cho hắn đảo thượng một ly. Này trà sữa, là ta này mùa hạ sắp sửa đẩy ra hàng cao cấp, cố công tử ngươi ta có duyên, trước một nếm vì trước, nhìn xem nơi nào còn cần cải biến. Cố ngôn tưởng nói, này hương vị đã là tốt nhất, tại hạ một cái người ngoài nghề, nơi nào có thể thấy rõ này đó môn đạo. Ý kiến nhưng thật ra cấp không được ngươi Nhưng là chờ An Hà cô nương này trà sữa bắt đầu bán Tại Hà chắc Chắn tới cổ động Hai người khi nói chuyện Đã có tiểu nhị đưa tới vài món thức ăn hào Sắc hương vị đều có Cố công tử nếm thử Đây là tiểu điếm mấy món ăn sáng Nhận được ngươi trợ giúp mới làm tiểu điếm nhanh như vậy có thể khai trương An Hà ngụ ý Là cố ngôn đem nàng kia 300 cái nấm tuyết thu lúc sau mới có thể có năng lực khai trương Cố ngôn cũng chỉ là cười cười Tự nhiên biết An Hà nói bất quá là nói nói mà thôi, này to như vậy hội sở, há là ba ngàn lượng liền có. Thể thu phục, nhìn này trên dưới bận việc công nhân, ít nói cũng có nửa trăm người, mỗi người mời đến đều phí không ít tiền, lại còn có thỉnh ca nữ vũ nữ tới đây trợ hứng, càng là tiêu phí càng nhiều, lại xem này đó trang trí, há là ba ngàn lượng có thể làm được. An Hà cô nương nói đùa, cố ngôn cười cười, cầm lấy chiếc đũa, hai người ngồi cùng bàn ăn này đồ ăn. Hương vị không cần kinh thành những cái đó đại tiệm rượu hương vị kém Thậm chí vài dạng còn so với bọn hắn những Cái đó làm ăn ngon hơn nữa mới lạ Một phen ăn qua sau Cố ngôn đã cảm thấy chính mình là rốt cuộc ăn không vô bất cứ thứ gì Hắn đã rất nhiều năm chưa thử qua ăn như vậy no rồi An hà cô nương khoản đãi Tại hà ghi nhớ trong lòng Cố ngôn nói Càng thêm nhìn không thấu trước mắt nữ tử Nàng đến tột cùng còn có bao nhiêu mới có thể là hắn không biết đâu Nếu chỉ là cái hương ra ra tới thôn phụ, tất nhiên không có này phiên mới có thể, nàng giơ tay nhất chân chi gian, có. Tiểu thư khuê các phong phạm, nhưng là kia rộng rãi hay nói, rồi lại là những cái đó đại gia tiểu thư sở không có, như vậy một cái kỳ nữ tử, đến tột cùng là bị ai bắt được phương tâm đâu. Cố ngôn có chút hâm mộ có thể cưới được an hạ nam tử, đến tột cùng là dùng nhiều ít tâm huyết, mới có thể làm như vậy nữ tử gả cho chính mình a Cố ngôn công tử ta bên này không đơn thuần chỉ là chỉ có trà sữa, còn sẽ có nấm tuyết sở làm nước đường, phía trước bán cho ngươi 300 cái nấm. Tuyết, có không hảo bán? An hạ lời này hỏi nhìn như không chút để ý, chính là từ nàng hỏi thăm tới tin tức, cố ngôn một cái nấm tuyết đều không có bán đi, mà là lưu trữ, không biết ý muốn như thế nào. Mắt thấy này Tết Trung Nguyên liền phải tới rồi, cung đình tất nhiên náo nhiệt phi phàm, không biết, cố ngôn chính là nghĩ mang tiến hoàng cung. Đương nhiên, Này cũng chỉ là An Hà suy đoán, nhưng là không có người sẽ chính mình cất giữ như vậy nhiều nấm tuyết chính mình dùng. Ăn, rốt cuộc nấm tuyết lại ăn ngon, hàng năm ăn, cũng đến nị. Cố ngôn trên mặt nhìn không ra gì đó tâm tư, chỉ là cười cười. Ha ha, ta như chân nhớ chính là toàn bộ kinh thành nhất chịu thế gia hoàng tộc hoan nghênh cửa hàng. Tất cả đồ vật đều là tốt nhất, tự nhiên hảo bán. Không biết, An Hà cô nương hay không trong tay còn có đâu. An Hà gật đầu, có nhưng thật ra có một ít. Chỉ là không nhiều lắm, hơn nữa tỷ lệ cũng không bằng phía trước hảo, cũng không biết cố công tử. Chính là muốn thu. An hà đã tính toán hảo, này nấm tuyết làm nước đường cũng không thể bán quá cao giá. Rốt cuộc những người này tới ăn cơm tuy rằng nói có không ít là kẻ có tiền, chính là nhân ra cũng không có khả năng mỗi ngày chạy ngươi này mua như vậy sang quý đồ vật ăn. Huống hồ, nàng khách nhân nhằm vào là đại đa số bình thường dân chúng. Nàng chính mình không có danh dự, cũng không có ủy vọng. Chính mình tự nhiên không thể bán này đó nầm tuyết, liền tính bán ra, kia. Cũng là ư, không có mấy, nàng yêu cầu tìm một cái ngôi cao, đem chính mình nầm tuyết càng tốt đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Như vậy, bạc mới có thể quần quần không ngừng. Mà như chân nhớ, đó là tốt nhất tiêu thụ ngôi cao, bọn họ có tốt đẹp danh tiếng, phía sau thế lực hùng hậu, hơn nữa khách nguyên nhiều, đều là chút thế gia trong hoàng tộc người. Như vậy cửa hiệu lâu đời đã tích lũy không ít hộ khách, là tốt nhất ngôi cao tiêu thụ An Hạ muốn tìm cố ngôn hợp tác, mà không phải bị hắn như vậy đại kiếm một bút, tuy rằng nói bán cho hắn giá cao, nhưng là hắn tiêu đi ra ngoài giá cả định là càng thêm cao, nhiều ít có hại chính là nàng chính mình. Hơn nữa, này Tết Trung Nguyên, An Hạ đã nghe được, là tốt nhất đem nầm tuyết đưa vào cung đánh quảng cáo cơ hội, mà cố ngôn tựa hồ cũng là tưởng đưa vào cung đi đại kiếm một bút, nếu là nầm tuyết thanh thế hảo, đại gia cũng biết là xuất từ như chân nhớ, đối này trăm năm cửa hiệu lâu đời tất nhiên, Càng thêm vừa lòng, nếu là đến lúc đó như chân nhớ lại bán này nầm tuyết, tất nhiên khách nguyên không phải ít. Như thế thiên cơ, An Hà như thế nào có thể không nắm chắc đâu. Cố ngôn nhìn An Hà này phiên, tựa hồ là muốn lại bán này nầm tuyết, rồi lại không lớn muốn ra tay bộ dáng nghĩ lại tưởng tượng, nhiều ít đoán trúng điểm An Hà tâm tư. An cô nương trong tay nếu là có, tại Hà cùng nhau toàn thu, chỉ là tỷ lệ lớn nhỏ giá cả đã có thể cùng phía trước có chút biến động. Cái này ta tự nhiên là biết. An hạ mi thanh mục lánh, nhưng thật ra không có nhiều ít thân thiện. Rốt cuộc, nàng ý không ở này, theo sau mới nói nói, không bằng, cố công tử, chúng ta tới làm mua bán đi. Nga, làm gì mua bán? Cố ngôn trên dưới nhìn nàng, hỏi đạm nhiên. Cố công tử phía trước những cái đó nầm tuyết, chắc là muốn đưa tiến cung bán cho tư thiện chỗ Hiện giờ Tết Trung Nguyên, thừa dịp này thế, định có thể làm trong hoàng cung người đối như chân nhớ lau mắt. Mà nhìn, như vậy, Kế tiếp cố công tử như chân nhớ sinh ý chắc chắn nâng cao một bước, ta nói nhưng đối. Cố ngôn hơi hơi gật đầu, lại không có nói chuyện, tựa hỗ trợ an hạ tiếp tục đi xuống nói. Chỉ là cố công tử rốt cuộc tiến cung đi chính là nầm tuyết, mà phi mặt khác đồ vật. Nếu là như chân nhớ không có bực này đồ vật, tự nhiên cũng hấp dẫn không được bao lâu này đó khách hàng. Rốt cuộc nhân ra là hướng về phía nấm tuyết tới, ta có một cái kế sách, có thể cho cố công tử kiếm tiền. Đương nhiên, nàng cũng muốn kiếm tiền không ngại nói đến nghe một chút. Ta có thể cấp cố công tử cung cấp nầm tuyết, nhưng là không phải bán cho cố công tử ngươi, mà là ở ngươi như chân nhớ cửa hàng bán, bán được đoạt được tiền bạc lấy nhị bát chia làm. Ta tám ngươi nhị. cố ngôn nghe nàng lời này không cấm nhèn miệng cười. tuy rằng ngươi trong tay có nầm tuyết, chính là ta như chân nhớ lại sẽ không thực thiếu nấm tuyết. an cô nương ngươi tám ta nhị chia làm hay không đối ta không công bằng. nếu không phải ở ta như chân nhớ nơi này bán đi. Ngươi nầm tuyết cũng không có vài người sẽ muốn, rốt cuộc, này ô thành người nghèo vẫn là tương đối nhiều. An hạ nghe hắn nói lại cũng không chút hoang mang, cái này ta tự nhiên là biết đến, chỉ dựa vào ta lực lượng của chính mình, người hơi thế mỏng, tự nhiên vô pháp bán đi. Nhưng là cố công tử phải biết rằng, này kinh thành nhưng không chỉ có ngươi một nhà như chân nhớ bán đồ vật cấp, quan gia hầu duệ quý tộc. Nếu là cố công tử không muốn làm này mua bán, những người khác ta giống nhau có thể tìm được bọn họ, này Tết Trung Nguyên còn chưa tới đâu, trong hoàng cung nhất định phải không ít nấm tuyết, chỉ là hoàng thượng hậu cung phi tần dùng tất nhiên không ít, ban thưởng đủ loại quan lại cũng yêu cầu không ít, ta có thể cấp mặt khác chủ quán bán thượng 5600 cái, đến lúc đó cùng bọn họ cùng nhau làm này mua bán, tất nhiên có không ít người ra phải. Làm Cố ngôn màu đen đồng mắt càng thêm thâm Nhìn An Hạ thời điểm càng thêm mang theo đánh giá. An Hạ nói không sai, kinh thành tuy rằng không ít thanh danh không đủ như chân nhớ vang dội, nhưng cũng sẽ không kém quá xa cửa hàng, hiện giờ còn không có đảo Tết Trung Nguyên, này trong cung mua sắm công công ma ma còn không có ra tới, hắn cũng là có 10 phần nắm chắc mới chậm chạp không có đưa lên nấm tuyết. Nếu là dựa theo An Hạ nói, nàng đem càng nhiều nấm tuyết bán cho mặt. Khác cửa hàng, tất nhiên sẽ bị trong cung người cùng nhau thu đi, từ số lượng thượng, hắn liền người lùn một đoạn. Tuy rằng lần này có thể kiếm chút đỉnh tiền, nhưng là về sau, hắn cửa hàng khách nguyên tất nhiên phải bị người cướp đi chút. Nữ nhân này, tưởng thật chú đáo a An Hà cũng không nóng nảy, chờ đối phương nói chuyện. Cố ngôn trầm ngâm sau một lúc lâu, mới vừa rồi cười nói, An Hà cô nương nói rất đúng. Tại Hà nghe xong An Hà cô nương một phen lời nói, có chút ngộ. Đạo, chỉ là, An Hà cô nương, ngươi nói ngươi có như vậy nhiều nầm tuyết, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng đâu. rốt cuộc ta căn bản cái gì đều nhìn không đến. Đương nhiên, chuyện này đối với cố ngôn tới nói có lợi vô tệ, mặc kệ an hà có bao nhiêu nấm tuyết, nhưng là chỉ cần có thể cung cấp, hắn liền có thể kiếm tiền. Cố công tử không cần lo lắng, nếu ta nói ra nhất định lấy được đến, nếu là ngươi không tin nói, Tết Trung Nguyên qua đi, ta liền sẽ lấy ra 500 cái nấm tuyết. Đến như chân nhớ, đến lúc đó chúng ta nhị bát chia làm, như thế nào? Nếu an hà cô nương như vậy nói, ta thả tin ngươi, nói vậy cô nương cũng là vì bạc, tất nhiên sẽ không lấy này nói dối, chỉ là này nhị bát chia làm có phải hay không quá ít điểm. Cố ngôn đáy mắt là tính kế sắc thái, tuy rằng hắn chỉ bãi cái bề mặt cho người ta, người khác lấy thứ này vật tới bán, hắn cũng không có hại, so sánh với còn có thể nhiều tránh điểm nhân khí, nhưng là nếu là hắn đem người hóa mua, lại đây lại bán đi, so sánh với hắn kiếm lợi nhuận khẳng định không ngừng nhị thành. Cố ngôn công tử, nhị bát chia làm đã rất nhiều, ta yêu cầu cung cấp nấm tuyết, ngươi bất quá là cung cấp một chỗ làm người mua sắm, so sánh với tơi nói, ngươi nhưng không mệt, như vậy đi, chúng ta tam thất chia làm, ta bảy ngươi tam, đây là ta lớn nhất nhượng bộ, nếu ngươi như cũ không đáp ứng nói, ta đây vẫn là tìm những người khác đi. Hảo, tam thất chia làm liền tam thất, cố ngôn trả. Lời sảng khoái, hắn tuy rằng không phải rất rõ ràng an hạ cái này làm người, Nhưng là tính nết đại khái cũng là lấy ra điểm, tam thất hắn không mệt, hơn nữa đối phương đã là nhượng bộ, hắn lại tính toán chi ly đi xuống, liền không giống hắn cố ngôn tính tình. Kia hảo, quá hai ngày ta sẽ đi ngươi như chân nhớ bên kia cùng ngươi thương thảo chi tiết, chờ thêm tết trung nguyên, nấm tuyết sẽ đúng giờ đưa đến như chân nhớ. Hảo, hội sở sự vụ đại đa số là không cần an hà đi nhọc. Lòng, rốt cuộc nàng tìm tới như vậy nhiều người cũng không phải là chỉ biết ăn cơm. Chỉ là đại sự tình muốn nàng lựa chọn liền có thể, những cái đó việc nhỏ có thể sử dụng biện pháp giải quyết liền không cần tìm nàng. Qua hai ngày, An Hà đúng hẹn đi vào như chân nhớ, trưởng quầy liếc mắt một cái liền nhận ra An Hà, tuy rằng so với trước ăn mặc phương diện muốn chú ý chút, nhưng là kia khuôn mặt lại vẫn là An Hà khuôn mặt. Cô nương, chủ tử còn ở tiếp khách, ngài ở chỗ này chờ. Một lát một lát, An Hà cũng không nóng nảy, khẽ gật đầu. ân chỉ chốc lát liền có nói chuyện thanh ra tới an hà nhìn ra tới người lại là cả kinh mà đối phương thấy an hà cũng là cả kinh giật phong an hà nháy mắt từ trong miệng nhảy ra hai chữ hoàn toàn không có tự hỏi an hà giật phong cũng là cả kinh lại không nghĩ ở chỗ này thấy an hà ngươi như thế nào sẽ tại đây ngươi như thế nào sẽ tại đây hai người đồng thời xuất khẩu lại làm một bên cố ngôn cùng mạc trưởng quầy sừng sốt phong các ngươi nhận thức cố ngôn hỏi lại tò mò nhìn hai người giật phong gật gật đầu nói nhận thức an hà cũng ngay sau đó nói nhận thức chỉ là mọi người đều tựa hồ không nghĩ tới sẽ ở ô thành nhìn thấy mà an hà chỉ nghĩ hỏi chính là nam cung cảnh hiện giờ thế nào vì sao lâu như vậy cũng chưa tới tìm nàng đã đã hơn hai tháng nam cung cảnh thư từ lại không thấy một phong an giang bên kia kiểu thương cũng nói không có hắn tin tức Trong khoảng thời gian ngắn, Nam Cung cảnh tựa như đột nhiên biến mất ở nàng sinh hoạt giống nhau, ngày thường còn có thư từ, hiện tại cái gì đều không có, An Hạ thiếu chút nữa đều cho rằng, phía trước đủ loại bất quá là chính mình ảo tưởng. Nếu nhận thức, đợi lát nữa liền lưu lại cùng nhau dùng bữa đi. Cố ngôn vô vô giật phong bả vai, giật phong bị đối phương thịnh tình mới, cũng không chống đẩy, hướng hồ, hắn biết An Hạ muốn tìm hắn hỏi chuyện. Chúng ta đây đi vào trước. Nói điểm sự không ngươi liền ở bên ngoài tùy tiện đi dạo. Nói, Cố Ngôn cùng An Hạ liền vào phòng trong, tham thảo này phía trước nói tốt sự tình. Toàn bộ hành trình, An Hạ giống thất thần giống nhau, vẫn luôn là Cố Ngôn đang nói chuyện, chỉ đại khái nói chuyện một chút mỗi tháng mấy hào tính tiền, còn lại An Hạ đều không có lắng nghe, hai người ký hiệp ước vẽ áp, mới từng người cầm chính mình điều khoản ra tới. Cố Ngôn phát hiện hôm nay An Hạ có điều bất đồng, cùng phía... Trước thấy cái kia khí phách hăng hái tin tưởng tràn đầy nữ tử hoàn toàn bất đồng, nàng hiện tại hai mắt vô thần, hắn nói cái gì nàng cũng yêu cầu một hồi lâu mới có thể phản ứng lại đây. Hơn nữa, này hết thảy đều là đang xem thấy giật phong lúc sau mới có biểu hiện. Đến tột cùng, phong cùng An Hà có cái gì quan hệ, vì sao An Hà sẽ bộ dáng này? Một hồi cơm chưa An Hà cũng là ăn hoang mang lo sợ, rất nhiều lần ngẩn đầu nhìn giật phong tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Ăn xong cơm trưa, An Hạ liền cùng Giật Phong đồng thời ra cửa, cố ngôn ở sau người nhìn, đối với Giật Phong một phen treo ghẹo, làm hắn có rảnh thường tới ô thành xem hắn, Giật Phong cũng là gật gật đầu, lời nói lại không nhiều lắm, cùng ngày thường cố ngôn quen biết Nam Cung Giật Phong hoàn toàn bất đồng, này hết thảy cũng tựa hồ là nhìn An Hạ lúc sau mới có biểu tình. Giật Phong, Nam Cung cảnh, ngươi có biết hắn gần nhất quá thế nào? Thấy rời. Đi như chân nhớ rất xa, An Hạ mới hỏi nói. An Hà rất muốn hỏi Nam Cung Cảnh hiện tại ở nơi nào, làm chút cái gì. Vì sao đã lâu như vậy, thư tử từ chưa từng thấy một phong, nói tốt qua năm liền tới tìm nàng cùng xoái xoái. Vì sao đã nửa năm nhiều đi qua, vẫn là không có động tính. Phía trước vài lần thư tín chung, Nam Cung Cảnh ngôn ngữ đều không nhiều lắm. Đại khái nói hắn gần nhất thấy cái gì mới là ngoạn ý, còn có chính là đối chuyện của nàng cảm thấy xin lỗi, bởi vì đỉnh đầu. Thượng vội vàng, cho nên tới không được thấy nàng. An Hà cũng là làm hắn phóng khoáng tâm, đừng lo lắng, nàng hết thảy đều hảo, hắn làm tốt chính mình sự tình lại nói. Chính là, hiện giờ hơn 2 tháng liền sắp 3 tháng, Nam cung cảnh lại một chút tin tức đều không có, so với oán hận hắn không có tin tức tới, nàng càng lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc mỗi lần thấy hắn, hắn cơ bản đều là bị thương, hơn nữa mỗi lần bị thương đều thực trọng. An Hà chưa từng có hỏi qua, Nam cung cảnh đến tột cùng là làm gì đó, vì sao luôn là như vậy nhiều nguy hiểm. Nhưng là nàng biết, nam cung cảnh người đang ở hiểm cảnh, nàng lo lắng hắn, có thể hay không ra chuyện gì. Giật phong nhìn An Hạ liếc mắt một cái, rồi lại quay đầu, nhìn chung quanh náo nhiệt đám người, những cái đó bày quán giao hàng thanh, thật lâu mới nhàn nha nói, ta ra tới cũng có 3-4 tháng, cũng không rõ ràng lắm đại ca gần nhất tình huống, nhưng là ta biết, đại ca tất nhiên quá sẽ không. Kém, phải không? An Hạ muốn hỏi, chính là cuối cùng chỉ là từ trong cổ họng phun ra một cái đơn âm tự, nga, hỏi vấn đề này, hai người nhất thời không nói chuyện, an hạ không biết muốn như thế nào hỏi nam cung cảnh sự tình, rốt cuộc nàng trừ bỏ xoay xoái, xoái cùng người nam nhân này nửa điểm quan hệ đều không có, nếu nói, nam cung cảnh đối nàng bất quá là chơi chơi, nàng muốn làm gì cảm tưởng, an hạ, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, nhưng là không biết có nên hay không, giảng đi rồi hồi lâu, giật phong đột nhiên dừng lại bước chân, nghiêm túc nhìn an hạ, An hạ cảm giác được chính mình tâm đột nhiên lậu nửa nhị, nhưng là vẫn là giả vờ chấn định cười hỏi, giật phong, ngươi nói đi, không có gì có nên hay không giảng. Hảo, giật phong gật gật đầu, tựa hồ làm một cái rất lớn quyết định, mới nói, lấy bằng hữu góc độ, ta hẳn là khuyên ngươi không cần lại cùng ta đại ca có cái gì liên lụy, lấy ta đại ca để để góc độ, ta còn là hy vọng ngươi. Không cần cùng ta đại ca có quá nhiều liên lụy, này đối với ngươi đối hắn đều không tốt. Giật Phong, ngươi lời này là có ý tứ gì? An Hà cũng có chút không rõ, nhưng ẩn ẩn gian lại như là đã biết cái gì. Giật Phong, ngươi đem sự tình nói rõ ràng chút, làm cho ta minh bạch, đến tột cùng là chuyện như thế nào? An Hà biết chính mình là cái kiên cường người, không có gì là nàng không chịu nổi, lúc trước cha mẹ chết đi, nàng thành cô nhi, thật vất vả sinh hoạt hảo, rồi lại xuyên. Qua đến như vậy địa phương quỷ quái, không có tiền không lương, còn nhiều cái hài tử. Sau lại sinh hoạt hảo chút, nam cung cảnh tới trộn lẫn một chân, nàng thật vất vả đem tâm bái chính, đem tâm phó thác đi ra ngoài, chính là hiện giờ đối phương để để lại khuyên nàng không cần có này phân tâm tư. Mặc kệ kết quả là thế nào, liền tính nam cung cảnh nói không cần nàng, nàng đều có thể thừa nhận, rốt cuộc, nàng đã thừa nhận rồi thường nhân không thể thừa nhận đau đớn, khóc vừa, khóc cười một cái, liền sự tình gì đều đi qua, nhưng là, nàng không nghĩ chính mình không minh bạch, bị chẳng hay biết gì. Nàng cần thiết biết chân tướng An Hà, ta đại ca muốn cưới vợ Ông An Hà cảm giác chính mình đầu nháy mắt nổ tung Vô số nghi vấn từ trong óc mạo đi ra ngoài An Hà không biết chính mình qua bao lâu Mới miễn cưỡng xả ra một tia mỉm cười Nhìn như đạm nhiên hỏi Phải không? Kia chúc mừng Ta mấy tháng trước cũng đã nghe nói đại ca muốn cưới vợ sự Tình, cưới chính là nhà của chúng ta Một vị thế giao nữ nhi Đối phương hiền lương thục đức Rất là thích ta đại ca Ta đại ca cũng đối tân tẩu tẩu rất là thích, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau lại thế bá bọn họ một nhà cử ra Nam rời, mới có thể tách ra, sau lại đại ca ở Giang Nam lại lần nữa cùng nàng tương ngộ, lúc này phỏng trừng đã ở chú bị hôn sự, lại quá một tháng, trung thu phía trước, đại ca liền phải nganh đón tẩu tẩu quá môn, an hà, ta biết ngươi cùng ta đại ca những cái đó sự tình, cho nên ta tưởng khuyên ngươi, buông ta đại ca đi, an hà không nghĩ tới chính mình sẽ nghe thế kính bạo tin tức, Tuy rằng nàng biết nam cung cảnh người này sẽ có rất nhiều nữ tử thích, nàng cũng biết nàng có chút si tâm vọng tưởng, nhưng là nam cung cảnh vẫn luôn ở hướng nàng kỳ hảo là cái nữ tử cũng sẽ động tâm, hơn nữa nàng đã sớm đối hắn động tâm. Chính là hiện giờ, hắn đề để lại tơi chạy tơi cùng nàng nói, hắn muốn thành hôn, tân nương không? Phải nàng, cỡ nào cầu huyết buổi tối 8 giờ đương phim truyền hình A, không nghĩ tới ở trên người nàng trình diễn, nam cung cảnh ngươi không thích liền không thích. Dựa vào cái gì đột nhiên chạy tới đảo loạn nàng sinh hoạt cuối cùng lại biến mất vô tung vô ảnh. Này tính cái gì? Trong lòng lại không cam lòng, An Hà trên mặt lại không có quá nhiều dị thường. Đối với giật phong cười cười, mới nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó, ngươi yên tâm, đại ca ngươi bên kia. Đời này ta đều sẽ không cùng hắn lui tới, ngươi yên tâm đi, một khi đã như vậy, như vậy đừng quá đi. Xoay người, An Hà đi tiêu sái, chính là lại ở xoay người kia một viên. Nước mắt như chú, không ngừng chảy xuống Nàng biết giật phong còn ở sau người nhìn Nàng không thể quay đầu lại Không thể run rẩy, không thể chạy vội Nàng muốn làm bộ tiêu sái sự tình gì đều không có rời đi Nàng không phải cai ai cúi đầu người Ở tình yêu phương diện, nàng cũng sẽ không yếu thế An Hạ lại trở lại hội sở thời điểm Trên mặt đã cùng ra cửa trước vô dị Không có người biết nàng đi nơi nào Đã trải qua cái gì Như cũ như thường lui tơi giống nhau Nghiêm túc làm chính mình sự tình Nhật tử quá mau, không quá mấy ngày đó là Tết Trung Nguyên, cung đình hôm nay náo nhiệt phi phàm, hoàng thượng đủ loại quan lại tựa hồ thực vừa lòng lần này tiến mua nầm tuyết, đều ở mạnh mẽ tôn sùng này nầm tuyết, như chân nhớ sinh ý ở nầm tuyết sự kiện lúc sau hưởng ứng so. Trong tưởng tượng hảo, An Hà đúng hạng đem 500 cái nầm tuyết đưa đến như chân nhớ buôn bán, mà hội sở sinh ý lại cũng một ngày so với một ngày hảo, sở đẩy ra trà sữa, được đến quảng đại người tiêu thụ hoan nghênh, chủ yếu chính là An Hạ mua cũng không quý, cũng làm đại đa số người có thể tiếp thu. Nhật tử từng ngày qua, đảo mắt một tháng lại sắp đi qua, An Hạ tại đây thiên minh đón khách quý. Trưởng quầy, nhưng còn có vị trí. Có người tiến lên hỏi, bạch trưởng quầy phiên. Phiên hôm nay khách nhân đặt mua bàn vị, sớm đã là đính đầy, lắc đầu, có lệ phép nói, xin lỗi á khách quan, tạm thời là không vị trí, nếu ngài có thể chờ nói, sau đó khách nhân đi rồi có vị trí ta lập tức cấp khách quan an bài. Người tới không nghĩ tới như đồn đãi theo như lời như vậy khách quý chật nhà, nhất thời cũng không biết như thế nào hướng phía sau người công đạo, lại nhỏ giọng hỏi trưởng quầy, trưởng quầy, ngươi nhìn xem có thể hay không đem mặt khác vị trí trước. Đằng ra tới, nhà ta chủ tử đuổi một ngày lộ trình, đói khẩn. Bạch trưởng quầy đương nhiên biết tới ăn cơm người đều đói khẩn. Khách quan, thật xin lỗi A, này tiểu điếm có quy củ, không thể tùy tiện như vậy sửa đổi, bằng không này hỏng rồi quy củ A, này khách nhân trước tới. Ta tổng không thể đắc tội bọn họ đi. Chẳng lẽ trưởng quầy liền phải đắc tội nhà ta chủ tử? Đối phương càng thêm thiếu kiên nhẫn, hắn hảo ngôn hỏi, lại không ngờ này trưởng quầy không biết điều. Ngươi, có biết nhà ta chủ tử là ai sao? Bạch trưởng quầy cũng là bất đắc dĩ. Này ta chính không biết khách quan chủ tử là ai, chỉ là này quy củ không dễ phá hư a, bằng không nhà ta chủ tử cũng sẽ không bỏ qua ta. Nhà ta chủ tử chính là đương triều Trần Quốc Đại Tướng Quân. Phụ hoàng thượng ý chỉ tiêu diệt sát thổ man, trải qua ngươi nơi này, ăn một bữa cơm còn như vậy nhiều chú ý, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ rơi đầu sao? Trấn quốc đại tướng quân danh hào này nói vậy kinh đô. Người đều có nghe thấy, này đại tướng quân họ chú, danh xa, đời đời đều là hộ này đông thần quốc tướng sĩ, tuy rằng danh khí vẫn luôn không lớn, quân công không phải thực rõ ràng, tổ tông nhiều như vậy đại, ở chữ bỏ này Trần quốc đại tướng quân, phía trước lớn nhất quan chức cũng là hắn ra ra. Cũng chỉ ngồi xuống nho nhỏ tướng quân, này không nghĩ tới, tới rồi chú xa này một thế hệ, không nghĩ tới cư nhiên ngồi trên trấn quốc đại tướng quân vị trí thượng, thâm trị hoàng. Thượng sủng ái, đương nhiên, có thể có này thành tựu dựa vào không phải hãm hại lừa gạt, không điểm thực lực, cái gì cũng làm không thành, chú đi bộ đường xa trí nhiều mưu, ở trong chiến tranh nhiều lần địch nhiều ta thiếu đánh lui địch binh, bắt lấy chiến dịch thắng lợi, bất quá 20 tuổi xuất đầu, lại đem toàn bộ đông thần quốc bảo hộ thái thái bình bình. Bạch trưởng quầy đương nhiên là biết này hào nhân vật, chỉ là nơi này, thật là đã không có vị trí A, cần thiết chờ. Khách nhân đem dự định bàn vị hủy bỏ, hoặc là có người ăn no rời đi mới có vị trí A. Này, bạch trưởng quầy cũng là khó xử. Trưởng quầy, đây là thẻ bài. Có tiểu nhị để lên đây thẻ bài, chứng minh có khách nhân mới vừa đi. Bạch trưởng quầy trước mắt sáng ngời, vội vàng gọi lại tiểu nhị, mau đem số 5 phòng quét tước sạch sẽ, có khách quý đến. Tiểu nhị tuy rằng không biết là cái gì khách quý, nhưng vẫn là theo tiếng nhanh chóng chạy đi. Khách quan, có vị trí. Bạch trưởng. Quầy cười nói, sợ làm đối phương không vui. Vậy chạy nhanh an bài đi, nhà ta chủ tử đói không được. Hảo, hảo. Nói xong, bạch trưởng quầy chạy nhanh làm người đem khách quý lánh qua đi. Đây là Chu sa lần đầu tiên đi vào nhà này kêu thẳng nhiên hội sở địa phương, nhìn quả nhiên đều thẳng nhiên thức ăn mọi người, không cấm trước mắt sáng ngời. Hắn một đường tàu xe mệt nhọc, hôm nay sắp sửa gặp mặt thánh thượng, nhưng là một đám người đuổi mấy ngày lộ, phong trần mệt mỏi, xôi. Nổi đều bụng đói đói bụng, nghe nói kinh thành tân khai khác tiểu lầu, hơn nữa thực được hoan nghênh mọi người đều muốn đi nếm thử nơi này đồ ăn, không nghĩ tới mới vừa vào cửa, liền thấy biển người tấp nập, kia tiểu nhị bận lên bận xuống lại rất có trật tự, không cầm có chút tò mò. Kỳ thăng ở cùng trưởng quầy đối thoại hắn vừa vặn vào cửa nghe thấy được chút vừa định nói đổi ra khách điếm tiệm rượu là được rồi rồi lại nghe nói đã có vị trí liền không đi nữa An Hạ Tuy rằng không quen biết cái gì Trần Quốc Đại Tướng Quân nhưng là tới Ô Thành cũng đã nhiều ngày nhiều ít cũng nghe nói đối phương sự tích vội vàng làm tiểu nhị chuẩn bị tốt trà sữa cho người ta giải khát đưa qua đi coi như là nàng tâm ý tại giá ngoại màn trời chiếu đất có đôi khi bởi vì lương thảo không đủ ăn cỏ căn ăn sinh thực, uống giá vật huyết sự tình đều thường có, đương này nai hương xông vào mũi từng đợt hàn khí từ hồ bên trong sông ra, này mấy cái đi theo chấn quốc, tướng quân phó tướng đều sôi nổi tò mò nhìn kia nãi màu trắng chất lỏng, vài vị khách quan, đây là chúng ta trưởng quầy cấp các vị nhận lỗi uống phẩm, này nắng hè trói trang ngày mùa hè, cho đại gia mang điểm mát mẻ cảm giác. tiểu nhị giải thích, theo sau thong dong lui ra, cũng không có bởi vì nghe thấy được những người này danh hào mà sợ hãi sợ hãi, chú xa không cấm nướng mày, không nghĩ tới một cái nho nhỏ tiểu nhị, cư nhiên cũng có này khí phách thấy bọn họ này đàn hung thần ác sát rồi lại phong trần mệt mỏi người cư nhiên không sợ hãi này hội sở người xem ra có chút địa vị một vị phó tướng nhìn ra đại tướng quân tâm tư cười nói này tướng quân đối bọn họ vẫn luôn như đề huynh đại gia lành nghề binh đánh giặc nghe theo hiệu lệnh trưởng đánh xong chính là vào sinh ra tử huynh đệ cũng không có quá mức câu nệ ta nghe nói a nơi này chủ tử là cái nữ nhân không đến song thập tuổi tác đảo đem này hội sở kinh doanh gọn gàng ngăn Nắp, một người khác còn nói thêm, đáy mắt có bội phục, như vậy lợi hại, kia cũng không phải là, kia nữ nhân mang theo cái hài tử một mình tới Kinh Thành, bất quá mấy tháng, nhà này cửa hàng liền kinh doanh đi lên, hơn nữa ta còn nghe nói a này Tết Trung Nguyên trong cung những cái đó nầm tuyết chính là nữ nhân này cung cấp, bất quá nàng là bán cho như chân nhớ nơi đó đi, đối phương càng nói càng hưng phấn, tựa hồ chính mình tận mắt nhìn thấy, cái này ta cũng nghe nói. Cũng không biết có phải hay không thật sự, Hoàng thượng một cao hứng, nhưng ban thưởng không ít đồ vật cấp như chân nhớ. Đó là A, Hoàng thượng có từng gặp qua nhiều như vậy nầm tuyết, chúng ta này hành binh đánh giặc bên ngoài, Hoàng thượng ban thưởng cũng cực nhỏ nầm tuyết, đều nói là bảo, nhưng làm thức ăn, nhưng dùng dược, tác dụng lớn đi, đáng tiếc thứ này cực nhỏ, cho nên càng thêm chân quý, đảo không biết nữ tử này như thế nào có thể làm ra nhiều như vậy. Đúng. Vậy, chú sa nghe chính mình thuộc hạ cũng là chính mình vào sinh ra tử huynh đệ giảng thuật cái này hội sở chủ tử, đột nhiên đối nữ tử này càng thêm tò mò lên. Thấy ăn cũng không sai biệt lắm, chú sa tưởng khắp nơi đi dạo, đã 7-8 tháng chưa từng hồi chiều hắn, nhìn trong kinh sự vật, thế nhưng biến hóa như vậy lớn. Đánh giá này hội sở, nhìn bất đồng khu vực địa phương, chú sa càng thêm bội phục kiến tạo cái này địa phương nữ tử. Bất chi bất giác, liền đi tới nghỉ. Ngơi thưởng thức khu, nơi này đình đài lầu các. Hoa cỏ phồn thịnh, chính trực mùa hạ, nơi nơi nở khắp hoa, hồng hoàng, từng mảnh từng mảnh, thỉnh thoảng có con bướm đình chú, ông mật thải mật, một mảnh sinh cơ bừng bừng bộ dáng này đó ông mật con bướm cũng không sợ sinh, gặp người đến gần cũng tiếp tục đình chú ở hoa gian, tùy ý bay múa, đừng đùa cái này, xoáy xoáy đột nhiên từ tường ngoài bên kia chuyển đến một cái giọng nữ, uống đã người khác, nương nương, xoáy xoáy muốn muốn cái này. Một tiếng non nớt tiểu hoa nhi thanh lại truyền đến Không thể, không được Ngươi đứng ở chỗ này không được nhúc nhích Quần áo đều chơi ước Ngươi có phải hay không nghĩ lạnh cảm mạo Ngươi muốn ăn đau khổ dược sao An hạ hỏi Xoái xoái nghe được Vội vàng lắc đầu Không cần không cần Xoái xoái không ăn đen tuyền Không muốn ăn cũng đừng nháo Tới, duỗi tay, mặc quần áo Đợi lát nữa mẫu thân mang ngươi đi ăn ngon Chính là, đừng chính là duỗi tay, bằng không mẫu thân không để ý tới ngươi Hào, ủy khuất thanh âm, Soái Soái chỉ có thể vươn tay, làm mẫu thân cho hắn mặc quần áo. Chính là Soái Soái không thích cái này hoa hoa quần áo, giống như cách vách ra chương tỷ tỷ quần áo, Soái Soái không thích, chính là mẫu thân muốn hắn xuyên, Soái Soái tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, hắn quyết định, chờ lớn lên điểm hắn liền mang theo mẫu thân bạc rời nhà trốn đi, đi lấy lòng xem quần áo. Mẫu thân, thúc thúc thúc thúc. Ngẩng đầu, Soái Soái thấy một người Chú Sa không nghĩ tới chính mình đứng ở trên tường sẽ bị một tiểu hài tử phát hiện, không cầm có chút làm chuyện trái với lương tâm trột dạ. Là ai? An Hà ngẩn đầu, chỉ nhìn thấy một bóng người nhanh chóng rời đi. Là ai? Mau ra đây! Chú Sa nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định bay qua đi. Nhìn trước mặt nam tử, An Hà nhìn không được lôi kéo nhi tử lui về phía sau một bước. Tuy rằng người này thoạt nhìn một thân chính khí, đồng thời hắn trên. Người cũng một cổ sát khí, An Hà sợ hãi xoái xoái sẽ dọa đến. Ngươi là ai? Như thế nào sẽ có người chạy nàng trong viện tới đâu? Cô nương chớ có sợ hãi, ta không có ác ý. Chú Sa biết chính mình có chút mạo muội, vừa rồi nghe thấy cô nương cùng này nam tử nói chuyện, tại Hà nhất thời tò mò, liền nhảy đến trên tường vây nhìn xem, không nghĩ sẽ dọa đến cô nương. Nga, như vậy à? An Hà tuy rằng không lớn tin tưởng đối phương nói, nhưng là cũng chỉ có thể như vậy trả lời. Này có võ công người quả nhiên là hảo, Tùy tiện nhảy nhân ra trong phòng tới đều được. Thực hiện nhiên, An Hà trên mặt cũng không có tin tưởng hắn nói, Chú Sa không cấm bật cười, Hắn tuy rằng số rất ít hồi kinh, Nhưng là vẫn là không ít người đều nhận thức hắn, Liền tính không quen biết, Hắn lớn lên cũng không giống người xấu a. Cô nương vẫn là cảm thấy tại hạ lớn lên giống người xấu, Chẳng lẽ ngươi lớn lên giống người tốt sao? An Hà vốn định như vậy hỏi, Nhưng là lời nói, Lại không có nói ra, Chỉ là nhìn chăm chú nhìn chu xa, nàng tuy rằng không lớn sẽ xem người, nhưng là người này một bộ quần áo đều là bụi đất, có thể thấy được lên đường đuổi thực cấp, hơn nữa mặt lộ vẻ sát khí, kia trên mặt tròm dâu cũng không có cạo, vừa thấy liền không giống người tốt, nhưng đừng xoái xoái sợ hãi. Chủ tử, bạch trưởng quẻ chạy tiến vào, lại thấy An Hà xoái xoái cùng một xa là nam tử ở rằng co, không khí có điểm không thích hợp, lại nhìn kỹ người nọ, lớn lên tựa hồ cùng Trần Quốc đại tướng quân rất là giống A. Hắn ở kinh thành hảo chút ý niệm, may mắn xem qua vài lần đại tướng quân bộ dáng chính là người này quần áo cùng trên mặt tròm dâu nhiều chút, mặt khác giống nhau như đúc. Bạch trưởng quầy không có quên phía trước kia khách quan nói Trấn quốc đại tướng quân tới hội sở ăn cơm, này sẽ lại xem người này, chẳng lẽ là đại tướng quân? Bạch trưởng quầy tìm ta chuyện gì? An Hà hỏi, đôi mắt lại vẫn là ở đánh giá trước mắt. Nam Nhân Bạch trưởng quầy nghe An Hạ nói như vậy, mới bừng tỉnh lại đây, vội vàng đem trong tay thư tín đệ ra tới. Nga, đây là từ An Giang bên kia lại đây thư tín, ngài thả nhìn một cái. An Hạ tiếp nhận thư tín, cũng không có lập tức xem, hơn nữa nhìn còn không có rời đi người, không rõ người này vì sao đột nhiên đi vào nơi này. Này Bạch trưởng quầy nhìn kỳ quái bầu không khí, tiến lên nhìn Chu Sa, hỏi, nếu là ta không nhìn lầm, ngài chính là Trần Quốc Đại Tướng Quân. Lão bá hảo ánh mắt, Chú Sa cười cười, lại xem An Hạ, trên mặt nàng nhiều một phân kinh ngạc, chẳng lẽ nói, cái này nam tử đó là Trần Quốc Đại Tướng Quân Chú Sa, chỉ là, vì sao hắn sẽ chạy đến nàng hậu viện tới, nguyên lai like ngươi là Trần Quốc Đại Tướng Quân. An Hạ hỏi, ánh mắt thật không có lúc ban đầu cái loại này cảnh giác, chỉ là nhiều vài phần tò mò. Tại Hạ đúng là, Chú Sa một chút gật đầu, lại có chút ấy náy, nói, vừa rồi ăn no tùy ý dạo gian, nghe thấy cô nương cùng đứa nhỏ này đang nói chuyện, tại Hà cũng là nhất thời tò mò, mới có thể quấy giày cô nương, thật sự xin lỗi. Nga, như vậy a? An Hà cũng không hề sợ hãi, tướng xoái xoái kéo đến chính mình trước mặt, chỉ thấy đối phương đi tới, không nghĩ tới ta một cái nho nhỏ dân phụ có thể ở chỗ này thấy trấn quốc đại tướng quân Tôn Dung. Trấn quốc đại tướng quân hành binh đánh giặc có bao nhiêu lợi hại nàng chính là nghe không ít người nói, hiện giờ gặp được chân nhân, lại xem này. Khí thế, quả nhiên là tướng quân điển phạm có quân nhân ngạnh lanh khí phách làm người thấy đều không đành lòng lui về phía sau sợ hãi đương nhiên an hà cũng nho nhỏ xem thường vừa rồi chính mình đem người này xem thành cùng hung cực ác độ đệ chỉ là này không trách hắn là này tướng quân dáng vẻ này có chút doa người nếu tại hà không đoán sai ngươi chính là này thản nhiên hội sợ chủ tử người kia nhóm nói lợi hại nữ tử chú xa ở ăn cơm thời điểm không thiếu nghe các huynh đệ nói lên cái này thần bí hơn nữa lợi hại nữ tử Không đến 20 tuổi tuổi tác liền có như vậy thành tựu. Đây là hắn nhận thức như vậy nhiều nữ tử tới nay. Nhất bội phục một cái. Ở trong lòng hắn, nữ tử giúp chồng dạy con, học tập cầm ký thư họa, làm trượng phu hiền nội trợ đó là tốt nhất. Chính là đương gặp được An Hà nhân vật như vậy. Hắn cảm thấy giống nàng như vậy nữ tử càng tốt. An Hà bị hắn như vậy vừa nói, ngược lại có vài phần ngượng ngùng, hướng hồ chính. Mình vừa rồi cư nhiên đem hắn trở thành những cái đó người xấu. Tướng quân cất nhắc ta. Bất quá có hai cái bạc tưởng chính mình khai ra bình thường thức ăn cửa hàng thôi, không tướng quân nói như vậy lợi hại, này kinh thành, cũng có không ít hậu duệ quý tộc phu nhân khai cửa hàng, những người đó kia mới là chân chính lợi hại. An Hạ nói là những cái đó chỉ cần chính mình ra bạc, không cần chính mình xử lý cửa hàng nhà có tiền phu nhân thái thái, kỳ thật rất nhiều người có. Chút tiền đều sẽ cấp chính mình mưu nhiều chút ngân lượng, này khai cửa hàng đó là tốt nhất kiếm tiền phương pháp. Chỉ là nàng không giống những người đó, ngồi ở trong nhà chờ lấy tiền, nàng bên ngoài suốt đầu lộ diện, cái gì đều phải nhọc lòng thôi. Cô nương khiêm tốn, như vậy không kiêu không táo nữ tử, đã rất ít có, liền tính thấy người là hắn, cũng xử sự không kinh.